Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này tại nhà kho trung tâm, Diệp đoàn trưởng suy nghĩ thế nào rồi? Giọng nói của vĩnh dạ quân vương lại một lần nữa truyền tới thông qua hồn đạo thông tin. Diệp Phong có chút hô hấp rồn rập, ở thời điểm này nội tâm của hắn đang cực kỳ dày vò. Đó là hơn một vạn sinh mệnh đấy, thế nhưng nếu thả chim kinh thì rất có thể liên bang sẽ bị tổn thất cực lớn còn số tiền kia thì đều có những mã hóa đặc biệt. những mã hóa này là cực kỳ phức tạp nên cho dù là đầu não liên bang cũng không thể hoàn toàn khống chế. để tránh bị trộm mất. trong vài phút ngắn ngủi vừa qua diệp phong cũng đã hiểu. thực ra mục tiêu của tội ác tri thành không phải là số tiền của cao ốc thiên tế, mà chúng muốn thừa dịp này kết nối một lần nữa tới ngân hàng trung ương, rồi thông qua cao ốc thiên tế này để lấy ở ngân hàng trung ương. mà thứ bọn chúng muốn lấy rất có thể chính là toàn bộ tiền thế chấp và tài sản của cao ốc thiên tế gửi tại ngân hàng trung ương. đây chính là con số trên trời. Diệp Phong cũng biết được một chút, chính là sau lưng cao ốc thiên tế đang có một gia tộc cường đại chống đỡ nó, mà tài phú của gia tộc này mới là mục tiêu chính thức của tội ác tri thành. Thế nhưng lúc này hắn còn sự lựa chọn ư? Diệp Phong lạnh lùng hỏi: "Các ngươi làm sao can đoan rằng các ngươi sẽ không làm thương hại tất cả mọi người?" Vĩnh Dạ Quân Vương nở nụ cười, hơn nữa có vẻ hắn còn cười rất vui vẻ. "Không bảo đảm được, thế nhưng ngươi có lựa chọn ư? Đến bên cửa sổ mà nhìn đi." Diệp Phong sững sốt một chút, hắn vô thức mà cho rằng đó là một cái bẫy. Như nháy mắt sau đó, Một tiếng nổ cực lớn vang lên, toàn bộ cao ốc thiên tế cũng chấn động theo. Diệp Phong tức tốc nhảy tới phía cửa sổ, đập vào mắt hắn là một đạo hỏa quang phun ra từ phần eo của cao ốc thiên tế, còn có vô số vách tường bị phá nát, thậm chí còn có. Thằng khốn, dừng tay, nội tâm Diệp Phong lúc này đang run rẩy. Hắn đã từng đối mặt qua vô số địch nhân, thế nhưng tình huống khó khăn như trước mắt thì đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải. Vĩnh Dạ Quân Vương cười lớn một tiếng, "Pháo hoa thật đẹp, đáng tiếc bây giờ không phải là ban đêm, nếu không thì số thuốc nổ này còn đẹp hơn nhiều." Ngươi thấy có đúng không, Diệp đoàn trưởng? Ha ha ha, Chiêm Kinh cũng ở đây cuồng loạn mà cười lớn. Hắn biết lúc bày Diệp Phong đã không còn lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp. Được, chúng ta rời đi, nhưng, không có nhưng, lập tức thả Chiêm Kinh, rời khỏi trung tâm thương khổ. À, các ngươi cứ ở ngay bên ngoài mà xem đi. Giọng nói của vĩnh dạ quân vương đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trên ngực Diệp Phong phập phồng kịch liệt, thực sự là hắn rất muốn hung hăng mà đập Chiêm Kinh một trận. Thế nhưng bây giờ căn bản là hắn không thể làm như vậy. Sự cường đại và giàu hoạt của phần tử phạm tội đã hoàn toàn vượt khỏi sự dự đoán của bọn họ. "Thả hắn." Diệp Phong cắn răng mà ra lệnh. Khi chim kinh được cởi trói thì hắn nhếch miệng mà cười Diệp Phong. Khóe miệng hắn vẫn còn vết máu bị Diệp Phong đánh lúc nãy. Diệp Phong hít sâu một hơi. Hiện tại thì vấn đề lớn nhất chính là hắn không liên lạc được ra ngoài. Ngay vừa nãy hắn đã ám chỉ cấp dưới Lặng Yên rời khỏi đây để nghĩ biện pháp liên hệ rồi. Thế nhưng có thể liên lạc hay không thì tới lúc này vẫn còn rất mịt mờ. Thực sự là ở đây rất nhiều đạo tặc vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn mà cảnh sát của Tử La Thành đối mặt loại phần tử phạm tội này thì căn bản là không có biện pháp gì, hiện tại thứ cần có phải là quân đội, nhưng quân đội như thế nào có thể sai tới dễ dàng như vậy. Chiêm Kinh căn bản không có nhìn lại Diệp Phong, hắn không coi ai ra gì, cứ như vậy mà đi đến đầu não kho trung tâm, đã bắt đầu thao tác. Hắn đắc ý gọi hồn đạo thông tin về cho phe mình một lần nữa, đã liên thông cùng ngân hàng trung ương, bảo trì tín hiệu qua lại, ta bắt đầu thao tác. Hắc hắc hắc, ngươi cần bao lâu? Hồn đạo thông tin truyền đến âm thanh của Vĩnh Dạ Quân Vương, không bao lâu nữa đâu. Lúc trước ta đã gieo hạt giống ở bên trong, chính nó sẽ hoàn thành liên thông. Dựa theo nguyên kế hoạch thì chỉ cần cho ta một phút đồng hồ là đủ rồi. Tốt, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại. Tín hiệu quấy nhiễu vệ tinh mở ra, chiến hạm ẩn hình đáp xuống. Các con dân tội ác tri thành, ta là vĩnh dạ quân vương. Hiện tại, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại, tất cả đều giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trên không trung của Tử La Thành, không khí có sự vặn vẹo rất nhỏ, song gió nổi lên. Mà đúng lúc này, ba chiếc vệ tinh giám sát và điều khiển đột nhiên gặp tín hiệu điện tử quấy nhiễu siêu cường tất cả sự giám sát và điều khiển đã bị che đậy toàn bộ chỉ trong một tích tắc. Trong không khí, một chiếc chiến hạm toàn thân đen kịt chui ra từ giữa không trung ngàn mét. Sau lưng phụt lên đuôi lửa rồi nhanh chóng hạ xuống, chúng trực tiếp đáp xuống đỉnh cao ốc thiên tế. Tường ngoài cao ốc thiên tế nheo nheo vỡ tán loạn. Từng đạo thân ảnh bay vụt lên trong luồng sáng của cơ giáp, chúng đều hướng tới đỉnh cao ốc thiên tế mà tập trung. Diệp Phong nhìn qua cửa thủy tinh có thể thấy rõ từng đạo thân ảnh mặc cơ giáp cỡ nhỏ đang xẹt qua cửa sổ, thẳng đến đỉnh mà đi. Từ chút ít trang bị của những phần tử tội phạm này là đã có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt không có chút trên lịch so với chiến đoàn kiêu long, mà trước mắt người của mình lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản là động cũng không dám động. từ lúc bắt đầu hành động đến khi khống chế cục diện tội ác tri thành cũng không có dùng mất quá nhiều thời gian. rất hiển nhiên tất cả đều được bọn hắn tính toán, kể cả phương diện kế sách dụ địch. một phút đồng hồ rất nhanh đã tới rồi. tiếp theo những tên tội phạm này sẽ trộm sạch số tiền kết thù của cao ốc thiên tế. mà đáng sợ nhất là diệp phong hoàn toàn không biết sau đó những tên điên cuồng này có làm nổ toàn bộ cao ốc hay không. đây mới là chuyện làm hắn lo lắng nhất. Nổ lớn chưa hẳn có thể lấy mạng của hắn, thế nhưng nơi này có hơn vạn đầu sinh mệnh, trách nhiệm này không có người nào gánh chịu nổi, không thể nghi ngờ, đó là do ngành tình báo không thám thính ra, nhưng với tư cách là quan chỉ huy của hành động lần này, nên hắn cũng khó chối bỏ tội trạng, mà trọng yếu hơn là tất cả trách nhiệm này thì cũng chưa coi vào đâu, mấu chốt là hơn vạn đầu sinh mệnh. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Phong cảm thấy mình vô năng, cho dù thực thực bản thân hắn cường đại tới cỡ nào thì lúc này cũng không thể làm gì được. Trên kinh dung đùi đắc ý mà đứng đợi tại đó, Từ lúc vừa mới bắt đầu là hắn cũng đã biết phe mình nhất định sẽ thành công. Trong ngành tình báo của liên bang vốn đã có người của bọn hắn. Huống chi, chủ quản bảo an của cao ốc Thiên Tế cũng là người của bọn hắn. Nói cách khác, nhiều bom như vậy là mang vào thế nào? Từ 2 năm trước, khi cao ốc Thiên Tế vừa mới bắt đầu kiến thiết thì tất cả công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu rồi. Mục tiêu của bọn hắn vốn là gia tộc sau lưng cao ốc Thiên Tế kia. Hành động của tội ác chi thành luôn luôn là lôi đình vạn quân. Bất động thì thôi, một khi phát động tất nhiên sẽ hoàn thành trong một thời gian cực ngắn. Lần này toàn bộ quá trình hành động kỳ thật cũng không quá nửa giờ. một phần là do bọn hắn điều động tài nguyên vô cùng khổng lồ, che đậy tất cả tín hiệu của cao ốc thiên tế, xâm nhập vào hệ thống tín hiệu của quân đội, còn che đậy vệ tinh giám sát điều khiển. chẳng lẽ mọi việc nói dễ vậy sao? nhưng bọn hắn lại có thể làm xong tất cả chuẩn bị cùng việc thu hoạch kim tiền tới mức thiên văn sổ tự. so với điều này thì trả giá những thứ này dĩ nhiên là không coi vào đâu. về phần có làm nổ cao ốc thiên tế hay không, đáp án đương nhiên là không rồi. tội ác tri thành là điên cuồng. Nhưng chúng cũng không vì một việc nhất thời mà đi chọc giận Liên bang, cũng vì trong Liên bang có những người tồn tại cực kỳ kinh khủng, và nhất kéo những người đó ra thì tội ác chi thành cũng không chịu nổi. Lúc này trong nội tâm Chiêm Kinh đang tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, hắn thân là một gã tinh thần khống chế đại sư, nên căn bản là không có gì hứng thú với tiền. Thứ hắn ưa thích là quá trình kia, là cái loại cảm giác khống chế được tất cả trong tay. Cảm giác này đối với hắn thật sự là bất kỳ thứ gì khác cũng không bằng. Tít tít, truyền tải hoàn thành, một cái thiết bị nhỏ được đẩy ra từ đầu não bị chim kinh nắm ở trong tay, ánh sáng của hồn đạo pháo ngưng tụ nhanh như gió, mục tiêu chính là Lam Hiên Vũ cùng mẹ hắn ở phía sau. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chẳng qua là một đứa nhỏ chỉ có 6 tuổi, trước mặt lại là đài cơ giáp thân cao 6 mét. Hắn bắn ra băng nhũ, nhưng nó rơi vào cơ giáp chỉ có thể mang theo một mảnh băng hoa, căn bản không tổn thương được chút nào tới cơ giáp kia. Mà lúc này Nam Trừng đã tê liệt ngã xuống ở đó, lúc này nàng có muốn di chuyển cũng đã khó có khả năng. Nhưng dù vậy Lam Hiên Vũ cũng không lui lại. Hắn liền đứng ở đó mà giang hai cánh tay, bờ môi mím thật chặt. Hắn hết sức sợ hãi, hết sức hoảng hốt, nhưng hắn muốn bảo vệ mẹ. Nam Trừng suy yếu mà nói, hiên vũ, chạy mau. Chạy mau đi con, nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Nàng thật hận, hận tại sao mình lại vô dụng như vậy. Nếu mình là hồn sư chủ chiến thì coi như đối mặt đài cơ giáp cao 6 mét này cũng vẫn có lực đánh một trận. Nhưng nàng không làm được, thật sự là nàng không biết chiến đấu. Nhìn con trai đang giang lớn hai tay mà ngăn trước người mình, lòng nàng đã muốn nát đi Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó chính là nhường con mình nhanh chạy trốn đi, vô luận trả giá ra sao nàng cũng nguyện ý, nhưng đạo tặc lại không có lòng thương hại. Cái hồn đạo pháo kia cuối cùng vẫn là bắn ra. Oanh lên một tiếng, một đoàn cường quang bỗng nhiên sáng lên từ họng pháo. Luồng ánh sáng chói mắt kia gần như là trong nháy mắt liền làm cho Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt lại. Tại thời khắc này đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng, nhưng ngay lúc này một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến hắn vô cùng an tâm âm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. "Đừng sợ." Lam Hiên Vũ ngẩn người, Hắn đột nhiên phát hiện mình cũng không bị bất cứ thương tổ gì, mà tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu, đoàn cường quang kia vẫn chói mắt như cũ, nhưng không biết vì cái gì chúng lại cứ như vậy mà ngừng giữa không trung. Tiếng la khóc đã không còn, tiếng thét chói tai cũng đã không còn, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên an tĩnh lại, mà động tác của mỗi người cũng đều ngừng lại. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía Nam Trừng, hắn phát hiện mẹ mình cũng bị ngừng nơi đó. Trong mắt Nam Trừng lúc này đang tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng đang giơ một tay về phía hắn. Có vẻ như nàng đang muốn kéo hắn chạy khỏi nơi này. Tại sao lại thế? Đây là thế nào vậy? Đúng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào đầu Lam Hiên Vũ. Hắn giật mình mà quay người, thứ hắn thấy chính là một khuôn mặt mang khăn che màu đen, sợi tóc bạc sáng rực rỡ dưới cường quang, ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi băng lãnh. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ lập tức ngạc nhiên mà hô to một tiếng, sau đó đôi mắt hắn liền đỏ lên. Hắn đột nhiên nhào vào trong ngực Nana mà khóc. Bọn hắn, bọn hắn đã thương mẹ. Nana lão sư, mẹ con bị thương. Hiên Vũ đừng khóc. Không có chuyện gì đâu, có lão sư ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì cả." Nana nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn, "Con rất dũng cảm, con biết ngăn trước người mẹ, con đã là nam tử hắn rồi." Nàng xoay người nhìn về phía bộ cơ giáp màu đen, còn có đoàn cường quang đang dừng giữa không trung. Ánh mắt nàng trở nên băng lãnh mà trầm tĩnh. Nháy mắt sau đó, mặt ngoài bộ cơ giáp dần xuất hiện vết nứt, phanh lên một thanh, cả đài cơ giáp đã bị phá toái. Tính cả người điều khiển, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Dưới tình huống như vậy, từng tiếng giòn vang vang lên. Từng đám đạo tặc trôi nổi giữa không trung cứ như vậy mà biến mất. Lam Hiên Vũ nghe thấy những âm thanh đó thì muốn ngẩng đầu đi xem, nhưng lại bị Nana dùng bàn tay chặn lấy mắt hắn, nàng chỉ yên lặng mà ôm hắn. Toàn bộ rút lui ư, đáy mắt Nana lại một lần nữa lóe lên một tầng lãnh ý, một tầng quang mang màu trắng nhạt lóe lên, mọi thứ xung quanh đều khôi phục như bình thường. Hiên Vũ, lúc này tiếng gọi the lương của Nam Trừng mới phát ra, "Mẹ!" Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, hắn vội vàng nhảy ra từ trong ngực Nana mà chạy tới hướng Nam Trừng. Nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ đang chạy về phía Nam Trừng, Nana sửng sốt một chút, đáy mắt nàng lóe lên một vẻ mất mát. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy Nam Trừng, khóe miệng Nam Trừng vẫn còn máu tươi chảy ra, bởi vì một búa vừa nãy, nàng quả thực là đã bị trọng thương. Nana chậm rãi đi tới bên người Nam Trừng mà ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng nàng, nói khẽ: "Ngươi làm rất tốt." Nam Trừng ngẩn người, nàng có chút không hiểu rõ ý của Nana. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí tức mát lạnh cấp tốc tràn vào cơ thể Nam Trừng khiến nàng hết sức thoải mái, giảm bớt đau nhức trên phạm vi lớn. Từng Vòng sáng màu bạc cũng nhộn nhạo lên từ trên người Nana, người đã chết thì không có biến hóa, nhưng những người bị thương thì lại nhanh chóng khôi phục dưới tầng sáng bạc. Trong lúc nhất thời, những tiếng thống khổ tiếng rên rỉ giảm bớt rất nhiều, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào phía trên bóng người màu bạc. Ngay vừa rồi dù bọn hắn không thể di chuyển nhưng thị giác cùng thính giác vẫn còn, bọn hắn cũng đã thấy được một màn Nana giải quyết những cơ giáp kia một cách rõ ràng. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu, nữ tử tóc bạc này đến từ cùng là người tồn tại như thế nào. Những đám đạo tặc kia ở trước mặt nàng lại như giấy vậy Thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có Đã bị giải quyết Trọng yếu nhất chính là dân chúng đã được cứu Tình huống của Nam Trừng rất nhanh đã ổn định lại Nana cúi đầu nói với nàng Người làm tổn thương tới hiên vũ Không thể bỏ qua Hiện tại ta muốn cho hắn đi theo ta Như vậy mới an toàn nhất Được, Nam Trừng liên tục gật đầu Những thứ phát sinh lúc trước làm sao nàng lại không nhìn thấy đây Tất cả những thứ Nana làm đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận biết của Nam Trừng về giới hồn sư năng lực phải mạnh đến thế nào mới có thể làm cho tất cả đứng im, ngay cả năng lượng cũng có thể đứng im. Đây là cường đại tồn tại tới cỡ nào? Vị Nana lão sư này tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp. Mà cao ốc thiên tế đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa thì Hiên Vũ đi theo Nana nhất định là sẽ an toàn nhất. Hiên Vũ, tới đây. Nana hướng Lam Hiên Vũ mà giang hai cánh tay. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nam Trừng, Nam Trừng chặn lại nói: Đi đi con, con đi theo Nana lão sư mẹ mới yên tâm. Mẹ không có chuyện gì đâu. Trong nháy mắt này Nam chừng hết sức vui mừng. Nguyên nhân là vì tất cả những thứ con trai đã làm vì nàng. Con trai mình đã nguyện ý dùng cái thân thể nho nhỏ kia mà ngăn trước người nàng. Vừa rồi nàng đã đau đến tê tâm liệt phế, mà giờ này khắc này lòng của nàng tại bị hòa tan. Nó mới 6 tuổi mà thôi, vậy mà cũng đã biết bảo vệ mẹ rồi. Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhào vào ngực Nana. Hắn ôm thật chặt lấy cổ Nana mà nói. Nana lão sư, cảm ơn lão sư. Nana ôm hắn đứng lên. Đi, chúng ta đi đối phó người xấu. Ánh bạc lóe lên nàng cứ như vậy mà mang theo lam hiên vũ biến mất, từng đạo thân ảnh màu đen bay lên trời, rơi vào đỉnh mái của cao ốc thiên tế. Một chiếc chiến hạm dài đến trăm mét, độ rộng vượt qua 30 mươi mét cứ như vậy mà lơ lửng tại mái nhà. Tiếp dẫn chiếc chiến hạm là chùm sáng chiếu rọi xuống mái nhà, từng cái cơ giáp cỡ nhỏ xông vào trong chùm sáng, liền bị hút vào chiến hạm. bọn hắn hành động vô cùng cấp tốc, không có nửa phần dừng lại. Cứ như vậy, chỉ một lát sau, tuyệt đại đa số đạo tặc đều đã tiến vào chiến hạm. Đúng lúc này một bóng người bay lên từ bên cạnh, vững vàng rơi xuống đỉnh mái nhà. Chẳng phải là chim kinh ư, đã thành công. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi thật sự không cân nhắc mà thoáng một phát đã thả một đám thuốc nổ xuống từ La Thành Ư, cái này thật là đáng giá kiêu ngạo khi làm thành viên tội ác tri thành. Dù sao khoản thu nhập này cũng đủ để treo chống tội ác tri thành rất lâu, ánh mắt chim kinh có chút điên cuồng. Với hắn mà nói thì thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là cái cảm giác thỏa mãn sau khi phạm tội này. Âm thanh lạnh như băng của Vĩnh Dạ Quân Vương truyền tới, câm miệng, lập tức lên chiến hạng. Ngươi có biết hay không, mấy lão gia hỏa kia của Liên bang đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo người chiến thần điện tới đây ư? Còn có đường muôn cùng Sử Lai Khắc học viện. Ngươi muốn muốn chết thì tự nhảy xuống mà chết đi, đừng có làm liên lụy toàn bộ tội ác tri thành." Vĩnh Dạ Quân Vương nói tuy nghe không có tâm tình chấn động nhưng lại làm cho Chiêm Kinh dùng mình một cái. Vĩnh Dạ Quân Vương nhắc tới mấy cái tên này với hắn mà nói, thật là như sấm bên tai. Chiêm Kinh nói: "Không có, không có, ta đương nhiên không có ý đó. Vậy lui lại đi, có điều, tiểu đội thứ tư mất liên lạc rồi. Mặc kệ bọn hắn, lập tức rút lui, thời gian phong tỏa tín hiệu đã đến cực hạn. Hào quang lóe lên, chim kinh cũng đã biến mất tại trùng tia sáng. Nháy mắt sau đó, hắn đã tới trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tuy rằng không tính là lớn nhưng tốc độ nhanh vô cùng, có thể dùng tốc độ sấp xỉ với tốc độ ánh sáng mà phi hành. Khi Nana ngẩng đầu nhìn về phía nó thì đã chỉ còn một cái quang điểm thật nhỏ, nàng lẩm bẩm, nghĩ chạy thoát ư? Nàng cầm chặt lấy tay phải của Lam Hiên Vũ. Chiếc nhẫn trên ngón tay cái của hắn rất tự nhiên liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nháy mắt sau đó, Nana nghiêng người, dưới sự ngạc nhiên của Lam Hiên Vũ, nàng làm ra một cú ném một đạo quang ảnh màu ám lam phóng lên trời, quang ảnh biến lớn giữa không trung, lóe lên rồi biến mất. Nana lão sư, Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện ngón tay mình đã thiếu đi chiếc nhẫn, hắn chỉ có chút khó hiểu rằng Nana đã làm cái gì. Nana cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, không sao, đều đã xong rồi. Quay lên một tiếng nổ vang trời ở xa xa phía chân trời, tại nơi tiếp cận tầng khí quyển, quang điểm kia nở rộ thành một trái cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa kia cháy tới mấy chục giây mới dần dần biến mất. Tay phải Nana nâng vung lên không trung, một đạo quang ảnh màu ám lam nhanh chóng rơi vào trong tay nàng. Nàng rất tùy ý mà cầm chặt lấy tay phải Lam Hiên Vũ. Chiếc nhẫn màu ám lam kia lại lặng yên không một tiếng động mà về tới ngón cái của hắn. Lam Hiên Vũ nhìn hỏa quang phía xa ngoài không trung, nghi ngờ hỏi: "Nana lão sư, đó là cái gì?" Nana khẽ cười: "Hẳn là pháo hoa đấy." Mà cũng đúng lúc này ngân quang lại hiện lên ở đáy mắt nàng. Một cỗ sóng tinh thần vô hình lập tức khuếch tán ra xung quanh, gần như chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ Tử La Thành. Lúc này Diệp Phong đang đứng ở bên cửa sổ tầng thứ 111 ở kho trung tâm, hắn ngơ ngác nhìn cái hỏa cầu thật lớn ngoài kia. Cái kia, hình như là chiến hạm của tội ác tri thành bị nổ tung đó ư? Tít tít tít, tít tít tít. Hồn đạo thông tin của hắn đột nhiên điên cuồng vang lên, mà cũng đúng lúc này tất cả thiết bị giám sát điều khiển, thiết bị thư từ qua lại, toàn bộ khôi phục bình thường. Hơn 10 giây sau, trong một tòa căn hộ cách cao ốc thiên tế không xa, mặt đất thoáng vặn vẹo, một tấm vải bị nhấc lên, một người từ bên trong chui ra. Hắn chỉ là một gã trung niên tướng mạo bình thường, trên tay tựa hồ là một cái áo choàng cực lớn, mà lúc này trong mắt hắn là sự sợ hãi mãnh liệt, thân thể của hắn thậm chí đang run rẩy vì sợ hãi, nổ, nổ tung rồi. cuối cùng là phương nào ra tay, đến tuyệt cùng là ai? nếu như không phải có áo choàng ẩn nấp, chỉ sợ cái luồng tinh thần lực kia đã bắt được ta, thật là đáng sợ. cái này ít nhất cũng là linh thành cảnh. trời ạ, cái tử la thành này thậm chí có cả tồn tại khủng bố mức này ư? may mắn, may mà ta không có ở trên chiến hạm. rời khỏi thôi, ta phải lập tức rời khỏi nơi đây thôi. Thành chủ, ta là vĩnh dạ, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta chỉ sợ đánh vào tường sắt rồi. Khi Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ về đến nhà đã là xế chiều. Trải qua các loại hỏi thăm xác nhận, còn bởi vì nguyên nhân mang theo trẻ em nên bọn hắn mới có thể được cục cảnh sát thả ra sớm như vậy. Trận tập kích này đã làm chấn động toàn bộ Thiên La Tinh. Hiện tại cao ốc thiên tế đã được quân đội hoàn toàn tiếp quản. Cụ thể số thương vong còn không rõ ràng lắm. Vô luận như thế nào Lần này cao ốc thiên tế bị tổn thất đều là cực lớn. Sau khi về đến nhà, Lam Hiên Vũ là người đầu tiên vọt vào phòng, hắn vừa vào cửa liền kêu lên ầm ĩ, "Nana lão sư, Nana lão sư." Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Nana liền giao hắn cho Nam Trừng, sau đó chính mình thì cứ như vậy biến mất. "Đã về rồi ư?" Nana mỉm cười bước ra, trên người còn đang mặc bộ quần áo ngủ Nam Trừng mua cho nàng, một mái tóc bạc chảy vén thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót, nhìn qua nàng giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua vậy. Lam Hiên Vũ vừa nhìn thấy nàng Lập tức hưng phấn mà vọt lên, ôm lấy bắp đùi của nàng mà nói Nana lão sư, người thật giỏi nha, lúc nào con mới có thể lợi hại được như người đây Nana mỉm cười, vậy con cần phải học tập thật giỏi mới được Tu luyện cho thật tốt đi, một ngày nào đó con cũng có thể như ta đấy Nana lão sư, nam Trừng bước nhanh tới trước mặt nàng Thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy Nana mỉm cười với nàng Không có gì, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cuột cường kêu lên: Không cần đâu, con muốn tu luyện với người Nana lão sư, con phải cường đại mới được. Tất cả những thứ phát sinh hôm nay đã kích thích rất lớn tới hắn. Hắn đứng trước mặt mẹ mình nhưng lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp, cũng không có nửa phần năng lực đi bảo hộ mẹ. Tâm của hắn đã bị xúc động mãnh liệt rồi. Nhất là sau khi Nana đến ngăn cơn sóng dữ, nàng dễ dàng mà giải quyết đám đạo tặc, càng gây ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn hắn. Nana lão sư có thể thì mình cũng nhất định có thể. Chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi. Nana khẽ cười, "Nếu con không mệt thì đương nhiên có thể." Nam Trừng cũng liên tục gật đầu, "Được, vậy con hãy cùng Nana lão sư tu luyện cho thật tốt đi. Mẹ đi tắm trước rồi nấu cơm cho hai người." Lúc này cảm giác của Nam Trừng đối với Nana đã không chỉ là khâm phục, còn có sự cảm kích vô cùng mãnh liệt. Nếu như hôm nay không phải Nana kịp thời đi đến thì chỉ sợ mẹ con nàng cũng đã chết. Chuyện phát sinh trong Tử La Thành nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên La Tinh đêm đó hệ thống tin tức cũng đã tiến hành đưa tin tới hành tinh khác cuối cùng con số thương vong vẫn còn ở trong công tác thống kê cao ốc thiên tế bị hao tổn nghiêm trọng nhưng đạo tặc cũng bị toàn diệt trong báo cáo tin tức cũng không có giảng thuật đạo tặc là bị toàn diệt như thế nào những nhân vật cao tầng của liên bang đều tức giận hạ lệnh tra rõ trong phạm vi toàn bộ liên bang tìm tòi tội ác tri thành đồng thời trợ cấp người nhà dân chúng bị tử thương lúc này tại quân khu tử la bộ tư lệnh phòng tạm giam tinh lên một tiếng cửa phòng mở ra trong phòng tạm giam tối om Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu, bên ngoài truyền đến ánh sáng làm chói mắt của hắn, hắn không khỏi hai mắt hơi nheo lại, "Diệp đoàn trưởng, xin theo bọn ta." Diệp Phong đứng người lên, trên người hắn cũng không có cái hồn đạo khí gì hạn chế hành động, nhưng cả người hắn đều lộ ra vẻ thất hồn lạc phách. Dù sao, trận tập kích này cũng gây ảnh hưởng cực lớn nên sẽ phải có người phụ trách nhiệm, mà hắn với tư cách là người chỉ huy trực tiếp của vụ này, nên tất nhiên là khó từ tội trạng. Đương nhiên, ngành tình báo cũng có chịu thất trách vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên liên bang tạo thành tổ điều tra Thiên La tinh tiến vào Tử La thành. Diệp Phong đương nhiên là đối tượng bị điều tra. Tất cả mọi thứ trong phòng thẩm vấn đều lộ ra có chút lạnh như băng. Diệp Đoàn trưởng, mời ngươi tường thuật về vụ việc trong cao ốc Thiên Tế, toàn bộ quá trình ngươi đã gặp. Chịu trách nhiệm điều tra hắn là một gã nhìn qua hơn 30 tuổi, một nữ tử đeo kính đen. Sự tình phải nói từ 3 tháng trước. Diệp Phong thập phần phối hợp, hắn bắt đầu giảng thuật toàn bộ quá trình, nói mọi thứ mình biết. Cuộc nói chuyện đã tiến hành 2 giờ. "Tốt, Diệp Đoàn trưởng." Tất cả những thứ ngươi giảng thuật chúng ta đã ghi chép xong, còn muốn ủy khuất ngươi phải ở phòng tạm giam vài ngày. Chờ kết quả điều tra cuối cùng, được, Diệp Phong đứng lên, có chút cô đơn mà đi ra ngoài. Bị điều tra đương nhiên không chỉ là hắn, chuyện lần này thật sự là quá nghiêm trọng. Thế nên đã làm toàn bộ liên bang chấn động. Tội ác tri thành cũng bị truy nã toàn cầu, nhưng cái tổ chức này lại hết sức giả hoạt, hoàn toàn ẩn nấp đi. Ba ngày sau kính con, kính con. chuông cửa nhà Lam Hiên Vũ vang lên. Nan Trừng đi làm, Lam Hiên Vũ tất nhiên là đi học rồi. trong nhà chỉ còn Nana. Nana đi ra cửa phòng mình mà nhìn ra, lông mày không khỏi cao lên. nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu tự nhủ, rốt cuộc cũng vẫn phải tới. nàng đi đến trước cổng chính mà mở cổng, bên ngoài đang đứng bảy tám người, trong đó người đứng đầu tiên rõ ràng là người quen của nàng. Nana, ngươi thật đúng là để cho ta rất khó tìm. ngươi như thế nào lại chạy đến Thiên La Tinh? Vân Diễm vừa thấy đã giữ lấy tay nàng, vẻ mặt rất vội vã. Nana bất động thanh sắc mà rút tay về, cũng không có ý để cho bọn chúng vào cửa, thản nhiên nói: "Các ngươi tới tìm ta làm gì?" Vân Diễm cười khổ nói: "Ngươi vẫn còn trong thời gian giám sát và điều khiển nên không thể rời khỏi Thiên Đấu Tinh, ngươi đi như vậy ta còn bị phạt rất lớn. Còn nữa, cao ốc thiên tế là chuyện gì xảy ra? Cái kia thật sự là do ngươi làm đấy ư?" Vân Diễm đang nói chuyện thì hồn đạo thông tin trong tay nàng sáng lên, một đám hào quang chiếu ra thành ảnh lập thể, hình ảnh chính là tầng cao nhất của cao ốc thiên tế. Nana một tay ôm Lam Hiên Vũ, Tay kia ném một đạo quang ảnh màu ám lam. Đạo quang ảnh phóng lên trời, nháy mắt sau đó, chiến hạng của tội ác chi thành liền nổ tung. Nana có chút kinh ngạc, nói, tài liệu này các ngươi lấy từ đâu. Vân Diễm nói, lúc ấy vệ tinh đã bị quấy nhiễu. Đây là hình ảnh đầu tiên quay được sau khi vệ tinh thoát khỏi quấy nhiễu. Ta quả thực không thể tin được, đây thật sự là ngươi. Ừ, Nana khẽ gật đầu, Vân Diễm hít sâu một hơi. Nana chí ít cũng đã có nghìn năm lịch sử đóng băng, thật không ngờ nàng lại cường đại tới vậy nhưng vì cái gì mà tất cả dụng cụ kiểm tra đo lường lúc trước đều không có kiểm được ra tình huống của nàng vậy? Một trung niên đứng bên người Vân Diễm đột nhiên mở miệng. Nana nữ sĩ mời ngươi theo chúng ta quay về thiên đấu tinh tiếp nhận điều tra. Người này mặc bộ đồng phục màu bạc, trên ngực trái có một thanh trường kiếm màu vàng, trên chuôi kiếm còn có huy chương của liên bang. Lúc hắn nói chuyện thì cũng chậm rãi bước tới nửa bước, hai con ngươi cũng phát sáng lên. Một cỗ uy áp vô hình lập tức bao phủ tới hướng Nana, tràn đầy ý đe dọa. Nana chỉ liếc mắt nhìn hắn, nàng thản nhiên nói nếu ta không đi với các ngươi thì sao? gã trung niên kia đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức rút lui ba bước, khóe miệng có tơ máu tràn ra. phía sau hắn, mấy người khác nhanh chóng phóng xuất ra hồn đạo khí mà nhắm tới phía Nana. đừng động thủ! Vân Diễm vội vàng mở hai tay ngăn trước người Nana, dừng tay. gã trung niên kia cũng hét lớn một tiếng, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. khi phần hình kia ảnh hiện ra tại cục điều tra liên bang trung ương, cục điều tra trung ương liền cực kỳ trọng thị lần tìm kiếm Nana này, cho nên mới mời hắn đến đây. Nhưng ai có thể nghĩ, người này nhìn qua thì chẳng qua hơn 20 tuổi, vậy mà lại cường đại tới như thế. Sau khi chính thức tiếp xúc hắn mới hiểu rõ, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung nữ tử này. Nàng cũng không phải người hắn có khả năng đối kháng đấy. Sở dĩ trước tiên hắn hô dừng tay, chính là sợ mấy người dưới tay mình không biết trời cao đất rộng mà động thủ với nàng. Do đó gây thành một tai nạn không có thể nghiệt chuyển. Dù sao, vị Nana này chính là đơn thương độc mã giải quyết phần lớn đạo tặc đấy. Nana nữ sĩ, thỉnh ngài không nên hiểu lầm. Tuy rằng lần này là ngươi tự tiện rời đi Thiên Đấu Tinh, nhưng ngươi lại hăng hái làm việc chính nghĩa tại Thiên La Tinh, cũng đã giúp liên bang vãn hồi được số tổn thất rất lớn, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta quay về Thiên Đấu Tinh hỗ trợ điều tra. Gã trung niên kia rõ ràng đã trở nên khách khí hơn rất nhiều, Nana lạnh nhạt nói. Thế nhưng ta không muốn trở về, ta ở chỗ này còn rất nhiều chuyện. Vân Diễm bật thốt lên, vì đứa bé kia ư? Ánh mắt Nana đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đúng, Vân Diễm sững sờ, nàng con chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Nana. Làm sao vậy?" Nana lạnh nhạt nói, "Các ngươi đều nhớ kỹ đi, nếu như ai dám đả thương đứa bé kia thì thứ hắn đối mặt sẽ là ta không tiếc bất cứ giá nào." Âm thanh của nàng rất bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác linh hồn run rẩy. Trong nội tâm gã trung niên âm thầm kêu khổ. Cái người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào vậy? Mấy tên đần của cục điều tra trung ương thật sự là hại chết người mà. Mình chẳng qua là một gã chiến thần dự bị của chiến thần điện, vậy mà họ lại phái chính mình đến làm việc này, đây không phải lừa người ư? Vân Diễm cười khổ, "Nana, nể ta chút mặt mũi đã từng đi với ngươi vài năm đi, hơn nữa viện nghiên cứu cũng làm tan tuyết vì ngươi, đã cho ngươi xuất hiện một lần nữa. Theo chúng ta trở về đi, nếu không ta thật sự sẽ bị phạt nặng đấy. Cầu van ngươi, được không?" Nana nhíu chặt đôi mi, Vân Diễm hỏi dò, "Nana, đứa bé kia là có quan hệ thế nào với ngươi vậy?" Nana nói, "Hắn là đệ tử ta thu nhận." "Đệ tử ư?" Vân Diễm ngẩn người, Nana nói, "Hắn có thiên phú rất tốt, ta dạy hắn. Hắn đi cao ốc thiên tế chơi lại gặp nguy hiểm." ta tới đó cứu hắn. Vân Diễm thở dài một hơi. ngươi theo ta quay về Thiên Đấu Thành rồi đem sự tình nói rõ ràng được không? Hơn nữa ngươi thật vất vả mới được liên bang công nhận làm công dân tạm thời, bây giờ lại đang trong thời kỳ giám sát. nếu ngươi cứ tùy tiện vi phạm luật pháp như vậy, thì có thể công nhận làm công dân chính thức hay không cũng là vấn đề lớn. thậm chí còn liên lụy tới đệ tử của ngươi. coi như là ngươi rất cường đại, có thể bảo hộ hắn. thế nhưng ngươi muốn cho hắn và chính ngươi đều trở thành tội phạm của liên bang không? ngươi chỉ còn có chín năm nữa là có thể không chịu giám sát điều khiển rồi. Để xảy ra vấn đề vào thời điểm này thật sự là không đáng. Lúc này Nana đã trở nên trầm mặc. Chiến Thần dự bị đứng ở bên cạnh nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, vẫn diễm không hổ là được phái tới làm công tác tư tưởng. Nàng nói đúng là rất tốt. Hơn nữa từ những hành động lúc trước của Nana mà xem, tuy rằng nàng rất cường đại nhưng cũng không có ác ý gì với liên bang. Nếu như chỉ vì bảo hộ đứa bé kia cùng chừng ác dương thiện thì tất nhiên là nàng có công lớn. Nói không chừng còn là chuyện tốt đối với liên bang. Huống chi nàng vẫn là người từ thí nghiệm tuyết tan đi ra đấy, còn có giá trị nghiên cứu rất lớn. Trải qua chuyện lần này cũng không biết liên bang sẽ xử lý tình huống đặc biệt của nàng như thế nào nữa. Mình đã là phong hào đấu la, nhưng trước mặt nàng lại có cảm giác vô lực. Có thể nghĩ, nàng ít nhất cũng hẳn là một vị siêu cấp đấu la. Loại tồn tại này chính là nhân tài hiếm có. Không biết có thể thu hút nàng tới chiến thần điện hay không. Được rồi, ta đi với các ngươi. Đúng là Nana vẫn còn chịu thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ, cái gì mà thân phận công dân chính thức, thật sự là nàng cũng không thèm để ý tới. Nhưng nàng không muốn phá hư cuộc sống yên ổn của Lam Hiên Vũ, thật tốt quá cảm ơn ngươi, Nana Vân Diễm kích động, nàng muốn bước tới cho Nana một cái ôm Lại bị nàng giơ tay lên chặn lại Nana thản nhiên nói Nhưng ta có hai cái yêu cầu Ngươi nói đi, Vân Diễm không chút do dự mà nói Lần này nhiệm vụ của nàng chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Nana về Nana nói Thứ nhất, ta muốn tạm biệt đệ tử của ta Vân Diễm vội vàng gật đầu Nên làm, đấy là việc nên làm Nana tiếp tục nói Thứ hai, đứa nhỏ này thân thể yếu đuối Cần phải tẩm bổ nhiều Mỗi ngày các ngươi phải cấp cho hắn một ít nguyên liệu nấu ăn chân quý, ít nhất không được thua kém Địa Long Quân." Vân Diễm quay đầu nhìn về phía gã chiến thần dự bị, thật sự là tới việc này nàng đã không làm chủ được rồi. Gã chiến thần dự bị nghe Nana nói như vậy thì lại thở dài một hơi. Với một gã cường giả như Nana, hơn nữa cũng không thuộc về liên bang, thì việc đáng sợ nhất chính là nàng không có lo lắng một chút gì, vì một gã cường giả không có điều lo lắng thì làm chuyện gì cũng đều không hề cố kỵ, mà hiển nhiên Nana rất quan tâm tới đệ tử của nàng. Dĩ nhiên là có lo lắng, có tình cảm Như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều rồi, không có vấn đề, cái này sẽ có trợ cấp từ chiến thần điện, Nana miệng hạ yên tâm, vì có va chạm lúc trước nên hắn đã không tự chủ được mà cung kính với Nana. Tốt, không còn gì khác, đêm nay ta sẽ tạm biệt hắn, các ngươi về đi, ngày mai tới đón ta. Nói xong câu đó Nana liền trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng bị đóng trước mặt, Vân Diễm không khỏi có chút lúng túng, nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần dự bị, gã chiến thần dự bị khẽ gật đầu với nàng, quay người đi trước. Vân Diễm vội vàng đuổi theo hắn, thấp giọng nói: Ngươi nói xem, liệu Nana có làm phản hay không đây? Hắn lắc đầu, chắc có lẽ không. Đến cấp độ này của nàng thì nhất định phải giữ lời, nếu không sẽ làm rối loạn tinh thần của mình, ảnh hưởng đến Tu Vi. Chúng ta về báo cáo lên trên trước. Vân nghiên cứu viên, ngươi cũng về liên hệ với phi thuyền nghiên cứu đi thôi. Ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp quay về thiên đấu tinh. Được rồi. Vân Diễm gật gật đầu, cũng chút được gánh nặng. Gã chiến thần dự bị đột nhiên hỏi, Vân Diễm nghiên cứu viên, ngươi biết Nana miệng hạ đến tuyệt cùng là Tu Vi gì không? Sao cơ? Ta không biết lúc trước kiểm tra cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có năng lượng gì, chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nàng là một nữ tử bình thường vô cùng khỏe mạnh mà thôi. Vân Diễm cũng là vẻ mặt buồn giàu, biểu lộ của gã chiến thần dự bị lập tức trở nên cổ quái. người bình thường ư? một người bình thường chỉ cần nhìn một cái mà có thể làm tinh thần hải của mình thiếu chút nữa là tan vỡ ư? một người bình thường mà có thể dễ dàng phá hủy một chiến hạm đã tăng tốc tới tốc độ siêu âm ư? nếu nàng là người bình thường thì liệu rằng trên thế giới này còn có hai chữ bình thường nữa không chứ? trở lại gian phòng, Nana lặng yên ngồi trên ghế. Một loại tâm tình buồn vô cớ không khỏi quanh quẩn trong lòng nàng. Từ khi thức tỉnh đến nay, nàng vẫn luôn trong trạng thái đần độn. Mấy năm thời gian đối với nàng lại như trong nháy mắt, cũng không để lại ấn tượng khắc sâu gì, thẳng đến khi nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã như một khối nam châm hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Có lẽ cái này là duyên phận, nhưng hiện tại cũng vẫn phải rời đi. Nana biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại thì nàng sẽ mang cho Lam Hiên Vũ phiền toái nhiều hơn trợ giúp. Hơn nữa dù sao hắn cũng là có cha mẹ Chính mình cuối cùng cũng chỉ là người ngoài Thế nhưng lý trí là một chuyện Chính thức đi làm lại là một chuyện khác Nàng đột nhiên có một loại tâm tình không muốn Khi nhìn thấy hắn mình sẽ phải nói với hắn như thế nào đây Với tính cách của hắn Nhất định sẽ rất trông mong mà nhìn mình Rồi ôm lấy bắp đùi của mình mà dưng dưng Thậm chí sẽ chảy nước mắt không để cho mình đi Mà tới lúc đó Mình sẽ có thể cứng rắn cứ như vậy rời đi không Đột nhiên một loại cảm giác đau đớn lan tràn trong nàng Nana giật mình phát hiện Nếu mình gặp tình huống như vậy thì nói không chừng mình sẽ liều lĩnh mà lưu lại. Vô luận muốn đối mặt cái gì cũng vậy, nàng đương nhiên không sợ đối mặt cái gì. Là người của hai thế giới nên nàng cũng đã quên mất cả đời, nàng không lo lắng. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn còn là con nít. Nếu nàng mang cho hắn quá nhiều phiền toái thì liệu trong lòng hắn có thể chịu đựng ư? Huống Chi khẳng định rằng cha mẹ hắn cũng không nguyện ý như vậy. Tha nhẹ một tiếng, Nana có chút nôn nóng mà đứng lên. chạng vạng tối, Lam Hiên Vũ nện bước nhẹ nhàng xuống xe trường học. vừa đi hắn vừa dùng hai tay làm điệu bộ động tác Kim Long Kinh Thiên. càng luyện tập hắn lại càng thấy một thức này ảo diệu vô cùng. chẳng những bản thân nó có uy lực lớn, còn rất có lợi đối với thân thể của mình. tuy rằng mỗi lần luyện qua đều có chút sức cùng lực kiệt, nhưng ngày hôm sau lại sinh khí rồi rào. thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. về tới trước cửa nhà, hắn nhấn mật mã. đó là sinh nhật của mẹ hắn. con đã về rồi. Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, sau đó liền kích động mà chạy tới phòng Nana. Trên người Nana lão sư có một loại khí tức đặc thù làm hắn cực kỳ thích, làm hắn luôn nhịn không được mà luôn muốn thân cận với nàng. "Nana lão sư, ồ, lão sư không có ở đây nha." Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua, phòng Nana rất sạch sẽ, tất cả đều chỉnh tề giống như chưa từng có người ở qua. Hắn vội vàng lại chạy tới phòng tu luyện cùng bồn vệ sinh, nhưng vẫn là không ai. "Nana lão sư đi ra ngoài rồi ư?" Đúng lúc này một tiếng vù vù rất nhỏ đột nhiên vang lên, một đạo quang ảnh phóng lên giữa phòng khách, chính là hình ảnh của Nana. "Hiên Vũ, con đã trở về?" Có lẽ con sẽ rất xúc động nên ta lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn này. Lão sư phải rời đi rồi, trong quang ảnh, trên mặt Nana là vẻ ôn hòa cùng không muốn. Nàng giơ tay giống như là muốn chạm đến gương mặt của hắn. Lão sư vì một ít chuyện nên nhất định phải rời đi. Vốn định tạm biệt trước mặt con nhưng lại sợ tâm tình không muốn làm ta không quyết định được. Lần đầu tiên thấy người lão sư đã cực kỳ thích con, cho nên lão sư mới lựa chọn trở lại với con, hy vọng có thể đi cùng con mà phát triển. Thế nhưng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, những đoạn thời gian đẹp này sẽ luôn làm bạn với lão sư. Lần này lão sư Tuyệt sẽ không quên, con phải ngoan ngoãn nghe ba mẹ nói. Dựa theo phương pháp lão sư dạy mà tu luyện, lão sư để lại cho con một dãy số hồn đạo thông tin, bởi vì phải truyền tin qua tinh cầu nên phí liên hệ có thể sẽ vô cùng đắt đỏ, nhưng khi con đột phá đến 20 cấp thì vô luận như thế nào cũng phải liên lạc với lão sư, khi đó nhất định lão sư sẽ trở lại gặp con. Vô luận đối mặt tình huống như thế nào lão sư cũng sẽ trở về, cho nên con phải cố gắng mà tu luyện nha. Con phải tiếp tục luyện tập Kim Long Kinh Thiên, khi con có thể nắm giữ nó hoàn toàn hẳn là sẽ có thể một mình đảm đương một phía rồi. đừng khóc, nam tử hán đại trưởng phu không thể luôn rơi lệ. tuy rằng con còn nhỏ, nhưng ngày đó con cản trước người mẹ thì con cũng đã là nam tử hán rồi. chúng ta chỉ là tạm thời phân tách, về sau nhất định còn có thể gặp lại đấy. tốt rồi, đã nói nhiều như vậy, nếu nói thêm gì nữa có lẽ lão sư liền thật sự không nỡ rời đi mất. dã số hồn đạo thông tin ta đã chuyển tới chỗ mẹ con, cũng đã tạm biệt nàng. hiên vũ, hẹn gặp lại. quang ảnh nana vẫy tay với lam hiên vũ, vành mắt nàng cũng đã đỏ lên. Nana lão sư, Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, liền nhào tới, như là một cái ôm vô ích. Nana lão sư không cần đi mà. Tại trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Thành, vừa mới đi theo một đám nhân viên công tác leo lên phi thuyền vũ trụ, thân thể Nana chợt cứng ngắc lại thoáng một phát, nàng nhịn không được mà xoay người nhìn về phía xa. Lúc này Vân Diễm cũng đang đi bên người Nana. Lúc trước, Nàng vừa rời đi không lâu đã nhận được hồn đạo thông tin từ Nana. Nàng nói có thể tùy thời cùng bọn hắn lập tức rời đi. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không hiểu. Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vân Diễm hỏi, làm sao vậy? Nana, Nana lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Hiên vũ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nana rời đi, trong nội tâm nam trừng mơ hồ suy đoán. Việc này có lẽ là có quan hệ với vụ tập kích ngày đó. Dù sao Nana cũng đã ngăn cơn sóng dữ cứu rất nhiều người. Nan Trừng cũng nghe được tin tức về màn pháo hoa kia Nàng mơ hồ suy đoán về khả năng việc này có quan hệ cùng Nana Lam Hiên Vũ giàu dĩ mất cả một tuần lễ Hắn thật sự rất thích Nana Nana rời đi sinh ra đà kích không nhỏ đối với hắn Nhưng hắn cũng nhớ kỹ lời nói của Nana lão sư Hắn phải cố gắng tu luyện Chỉ cần hồn lực đạt đến 20 cấp là hắn có thể lần nữa nhìn thấy Nana lão sư rồi Mà hiện tại hồn lực của hắn đã có 13 cấp rồi Khoảng cách 20 cấp tựa hồ cũng không tính quá xa xôi Tao ngộ tại cao ốc thiên tế cũng làm cho hắn hiểu rõ thật sâu về tầm quan trọng của việc tu luyện. Hắn so với trước kia đã càng thêm cố gắng, mà mỗi ngày đều có người đưa tới những nguyên liệu nấu ăn chân quý. Điều này làm cho việc cố gắng tu luyện của Lam Hiên Vũ phát triển rất nhanh. Điều duy nhất làm hắn buồn giàu là tốc độ hồn lực tăng lên vẫn rất chậm rãi, ít nhất cũng chậm hơn rất nhiều so với Diệp Linh Đồng. Trong nháy mắt, lại là ba tháng trôi qua, Nam Trừng gần đây có chút nôn nóng, Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lam Tiêu. Từ lúc Lam Tiêu rời nhà đi chấp hành nhiệm vụ tới nay đã trọn vẹn nửa năm. Mắt thấy Lam Hiên Vũ đã sắp tốt nghiệp năm nhất, đã sắp tiến vào ngày nghỉ nhưng Lam Tiêu vẫn chưa về. Lúc trước, khi hắn rời đi còn cam đoan nhất định sẽ trở về, mang mẹ con bọn hắn đi chơi vào kỳ nghỉ của Lam Hiên Vũ. Thế nhưng nửa tháng gần đây, đến hồn đạo thông tin hắn cũng không gọi về, bởi vì là giữa các hành tinh thăm dò nên Nam Trừng chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động liên hệ. Trong tâm tình lo được lo mất đã làm cho nàng bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước để cho Lam Tiêu đi. Nàng nghĩ về sau nếu như còn có nhiệm vụ như vậy Thì nhất định nàng sẽ không để cho hắn đi lần nữa Từ từ khi biết nhau đến nay Bọn hắn còn chưa bao giờ cách xa thời gian lâu như vậy Nàng thật sự rất nhớ hắn Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng nhớ ba. Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi Nam Trừng Ba lúc nào mới trở về Mỗi lúc như vậy thì tâm Nam Trừng lại càng siết chặt hơn Lam Tiêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Tại Thiên La Tinh Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La Phân viện từ La Thành, đây là ngày học cuối cùng của năm nhất Lam Hiên Vũ đã tới học viện từ sớm Một học kỳ này thành tích của hắn rất tốt Từ lần thành danh trong khóa thực chiến kia Chiến lược của hắn liền đứng đầu danh sách rồi Mà sau lần đó, Diệp Linh Đồng đột nhiên nghỉ học Không biết là nguyên nhân gì Nhưng việc này làm cho hắn càng thêm không có đối thủ Lão sư đơn giản mà bố trí những bài tập trong ngày nghỉ Đơn giản chính là ôn tập văn hóa cùng chuẩn bị bài Hơn nữa là tu luyện Gần đây, Lam Hiên Vũ cảm thấy khoảng cách tới 14 cấp đã không xa. So với lúc trước thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn được một tí. Dựa theo cái tốc độ này, không đến 10 tuổi là hắn có thể đạt đến 20 cấp. Cái này đối với đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là nhanh. Trước 12 tuổi đạt tới 20 cấp đều là rất ưu tú đấy. Thu Vũ Hinh cũng là rất hài lòng với đứa đệ tử đắc ý này của mình. Đứa nhỏ này gần như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đối với một lão sư mà nói, căn bản là sẽ không có khả năng không thích đệ tử như vậy. Nhu Thuận nghe lời, thành tích học tập ưu dị, thực chiến xuất sắc, có được võ hồn biến dị, hơn nữa còn rất đẹp. Cái bộ dáng nhỏ nhỏ trắng ngần kia đôi khi làm nàng cũng nhịn không được mà muốn bóp một chút. Nàng đã nghĩ, nếu con mình cũng được như vậy hẳn là rất tốt. Thu Vũ Hinh vẫy vẫy tay với Lam Hiên Vũ, "Hiên Vũ, con ở lại một chút, lão sư có lời muốn nói với con." "Vâng, Thu lão sư." Lam Hiên Vũ vốn vừa cất xong sách vở chuẩn bị về thì lại nghe Thu Vũ Hinh giữ lại. Thu Vũ Hinh thấp giọng nói, "Hiên Vũ, có chuyện này lão sư muốn nói cho con. Ngày nghỉ này con cũng có thể chuẩn bị cho tốt." "Chuyện gì ạ?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Thu Vũ Hinh mỉm cười, Đương nhiên là chuyện tốt, ta mới nhận được tin tức, sau học kỳ này học viện hồn sư sơ cấp Thiên La sẽ xây dựng lớp thiếu niên năng động, tuyển chọn tất cả những học viên ưu tú, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, lớp thiếu niên năng động là cái gì? Thu Vũ Hình nói, chính là lựa chọn một ít đệ tử học giỏi nhiều mặt lại có tiềm chất để tạo thành một lớp đặc thù. lớp này sẽ không dựa theo dạy học đại cương mà là dạy học vượt mức quy định, sẽ do những lão sư ưu tú nhất bổn viện đến dạy bảo, cho nên cũng có thể xưng là lớp thiên tài. Tiêu chuẩn chiêu sinh của lớp thiên tài này là dưới 10 tuổi. Từ tất cả phân viện đề cử, nhưng sau khi tiến hành khảo hạch thì một, hai đệ tử năm thứ ba của chúng ta đều có cơ hội báo danh. Con mới 8 tuổi, vừa vặn phù hợp. Đến lúc đó, khảo hạch là tố chất tổng hợp. Nếu có thể thi được thì gần như liền xác định tương lai có thể cử đi học tại học viện cao cấp Thiên La. Hơn nữa con còn có ưu thế trên số tuổi, tương lai không thể hạn lượng, cho nên ngày nghỉ này con nhất định không thể lơ đãng, phải tu luyện cho thật tốt. Lúc khảo hạch phải thể hiện ra tố chất tổng hợp của bản thân. Một khi được chúng tuyển cũng là khó lường rồi, lúc đó chính lão sư cũng phải hâm mộ đấy. Lam Hiên Vũ hỏi, lớp thiếu niên năng động ư, cảm ơn Thu Lão Sư, con có thể nói cho mẹ biết không? Đương nhiên có thể chứ, con cần mẹ con giúp con chuẩn bị nhiều hơn. Dù sao con cũng phải nhớ kỹ, điều kiện bản thân càng tốt thì càng có cơ hội. Học viện chúng ta chỉ có 10 cái danh sách đề cử, lớp chúng ta ta đề cử con. Cố gắng lên, Lam Hiên Vũ dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn Thu Lão Sư, con nhất định sẽ cố gắng. Sau khi trải qua một ít chuyện, tốc độ phát triển của hắn đã nhanh hơn trước kia nhiều lắm. Hơn nữa hắn cũng đã tìm được ý nghĩa của việc cố gắng tu luyện, vô luận là Nana lão sư hay mẹ hắn cũng đều là động lực giúp hắn cố gắng tu luyện. Thu Vũ Hinh vui mừng gật gật đầu, "Tốt, vậy con mau trở về đi thôi." Ra khỏi phòng học, trong đầu Lam Hiên Vũ vẫn còn quanh quẩn mấy chữ lớp thiếu niên năng động này. Đúng lúc này một âm thanh vang lên bên tai hắn, "Lam Hiên Vũ." Nghe có người gọi hắn, Lam Hiên Vũ vội vàng quay lại nhìn. Hắn kinh ngạc phát hiện, người gọi mình không phải ai khác chính là Diệp Linh Đồng. Lúc trước không chỉ một lần muốn khi dễ mình, thập phần cường thế Diệp Linh Đồng ư, ngươi đã trở về rồi ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Diệp Linh Đồng khẽ cắn bờ môi, nàng khẽ gật đầu mà nhìn Lam Hiên Vũ. So với mấy tháng trước, mặt nàng đã trở nên sám hơn một chút, đôi mắt tựa hồ cũng không còn được sáng ngời như trước. Ta tới tìm ngươi." Diệp Linh Đồng bước tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà hỏi, "Tìm ta làm gì?" Diệp Linh Đồng mím môi, "Ta đến nói cho ngươi, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp đánh bại ngươi, nhất định sẽ thắng ngươi đấy." Lam Hiên Vũ cau mày, "Còn có chuyện khác không?" không có thì ta đi. Diệp Linh Đồng tựa hồ có chút tức giận. làm sao ngươi cũng không thèm hỏi xem mấy tháng này ta đi nơi nào. ngươi thật đáng ghét mà. Lam Hiên Vũ tức giận nói. hai chúng ta là ai chán ghét ai. mỗi lần cũng đều là ngươi tới chơi chọc ta. ngươi mới là đáng ghét đấy. ngươi đã đi đâu thì có liên quan gì tới ta. ta muốn về nhà. nói xong, hắn xoay người bỏ đi. nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng rời đi. Diệp Linh Đồng đột nhiên cảm thấy sống mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống. mấy tháng này nàng thật sự rất không vui. thật ra thì nàng cũng chẳng đi được đâu cả vẫn luôn ở trong nhà. Trong nhà lại có rất nhiều người ngoài, họ bảo là muốn bảo hộ nàng cùng mẹ. Mà mấy tháng này ba nàng vẫn không có trở về. Thẳng đến ngày hôm qua cái gọi là bảo hộ này mới chấm dứt, rốt cuộc ba nàng cũng đã trở về. Thế nhưng từ sắc mặt của ba, nàng nhìn thấy là sự mỏi mệt cực độ, trọng yếu hơn là quân hàm của ba nàng đã thay đổi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ ôm chặt ba mà khóc. Hôm nay, rốt cuộc nàng đã có thể tới học viện. Chính nàng cũng không rõ là vì cái gì mà trước tiên lại tới tìm Lam Hiên Vũ nói như vậy. Trong tiềm thức Nàng chỉ muốn muốn tìm một người thổ lộ hết Muốn nói với hắn rằng mấy tháng này mình không vui tới cỡ nào Thế nhưng tính tình cuột cường lại làm nàng nói muốn đánh bại hắn Sau đó người kia lại cứ như vậy rời đi Ta làm cho người ta chán ghét như vậy ư Nếu để cho Lam Hiên Vũ nghe được câu hỏi này của Diệp Linh Đồng Vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời nàng Đúng vậy, hắn đúng là không thích Diệp Linh Đồng đấy Chính xác mà nói thì hắn không thích người có tính cách cường thế như vậy Vô luận là Lam Tiêu, Nam Trừng hay là Nana Lão Sư Mỗi người đều rất ôn hòa với hắn. Ở cùng bọn họ, Lam Hiên Vũ luôn rất vui vẻ. Không thể nghi ngờ Diệp Linh Đồng là không giống người thường. Thế nhưng Lam Hiên Vũ cũng không thích loại, không giống người thường này. Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta, ta không để yên cho ngươi. Linh Đồng, cuối cùng con cũng đã trở về, mọi chuyện trong nhà đều tốt chứ. Đúng rồi, có việc này cung lão sư muốn nói cho con. Sau học kỳ, bổn viện muốn tạo ra một lớp thiếu niên năng động. Danh ngạch thập phần có hạn, ta nghe nói ba nhất đề cử Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không biết rằng trong chút bất tri bất giác mình lại một lần nữa đắc tội Diệp Linh Đồng. Một người chưa bao giờ chiến thắng qua hắn, mà trên thực tế, rõ ràng nàng là một đối thủ mạnh hơn hắn. Lam Hiên Vũ vừa vào cửa liền theo thói quen mà kêu lên, Mẹ, con đã về rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của Nam Trừng nên hẳn là nàng đang ở nhà. Nhưng tiếng kêu này của hắn lại không được đáp lại. Lam Hiên Vũ lập tức trở nên khẩn trương, hắn sợ nhất là mẹ cũng như Nana lão sư, cứ như vậy không chào mà đi. Hắn vội vàng chạy đến phòng của ba mẹ. Hắn phát hiện Nam Trừng đang ngồi bên giường ngẩn người mà nhìn chiếc hồn đạo thông tin. "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Làm sao không trả lời con?" Lam Hiên Vũ vội vàng chạy tới, chui vào trong ngực Nam Trừng. Thấy con trai, vẻ mặt ngây ngẩn của Nam Trừng cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà xoa lên đầu Lam Hiên Vũ, lẩm bẩm: "Mẹ đang nghĩ, ba của con đúng là không có lương tâm đấy, như thế nào còn không có đánh hồn đạo thông tin về. Đã 50 ngày không có tin tức rồi đấy." Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to. "Mẹ nhớ ba ư?" "Ừ." thật sự là nỗi nhớ trong nội tâm nàng đã quá cường liệt. Lam Hiên Vũ hỏi, không thể gọi được cho ba hả mẹ? Nam Trừng nói, trong vũ trụ, tín hiệu là không ổn định, còn phải trung chuyển qua vệ tinh gần lỗ đen, chúng ta chỉ có thể chờ ba gọi tới, nhưng không có biện pháp chủ động liên hệ được. Lam Hiên Vũ nói, mẹ, con cũng nhớ ba, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Mẹ, con đói bụng." Trong nội tâm Nam Trừng thầm than một tiếng. Nàng ôm lấy con trai, hôn hắn một cái mà nói, "Con nặng hơn rồi nha, mẹ sắp không ôm nổi con rồi." Được rồi, mẹ đi nấu cơm, mẹ vạn tuế, Nam Trừng cười đứng người lên. May mắn là vẫn còn có con trai tại bên người. Nàng cảm thấy rất may mắn vì lúc trước nuôi nấng hải tử sinh từ trứng này. Vô luận lúc nào, chỉ cần Lam Hiên Vũ bên người nàng thì nàng cũng luôn có thể vui vẻ. Ngay khi nàng chuẩn bị bước vào phòng bếp thì đột nhiên, hồn đạo thông tin trên tay vang lên. Nam Trừng vô thức mà nhìn lại, thứ nàng thấy là một chuỗi số dài. Cái này là, nàng không thể chờ đợi được mà tiếp thông. Alo, ta là Nam Trừng, bên kia vốn là truyền đến âm thanh sàn sạt Một lát sau, một âm thanh nàng vô cùng quen thuộc truyền tới. Nam Trừng, thật tốt quá, cuối cùng cũng liên hệ được với em rồi. Là hắn, thật đúng là hắn rồi. Nam Trừng thiếu chút nữa bại liệt trên giường. Sau một khắc, nàng liền không nhịn được mà kêu lên. Anh còn biết gọi về ư? 50 ngày rồi, đã 50 ngày rồi đấy. Anh có biết em sốt ruột thế nào không? Anh, anh lúc nào mới có thể trở về? Em cùng Hiên Vũ đều rất nhớ anh, nước mắt bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc đã không khống chế được mà chảy ra. Tay nàng cũng đã có chút run rẩy. Đừng khóc, đừng khóc. Đều là anh không tốt Âm thanh Lam Tiêu từ bên kia truyền đến Cũng hơi mang theo vài phần nghẹn ngào Không có chính thức rời xa người nhà sẽ vĩnh viễn không biết đến loại cảm giác này Không thể nghi ngờ Lam Tiêu cũng nhớ nhà Cũng nhớ nhung vợ con hắn thật sâu May mà Lam Tiêu còn rất lý trí đấy Hắn nhanh chóng nói ra Nam Trừng, thời gian có hạn, em hãy nghe anh nói Nam Trừng vội vàng dừng khóc Nói, anh nói đi Lam Tiêu nói, anh rất khỏe, em yên tâm Ở chỗ ta tất cả đều thuận lợi Chúng ta thật sự lại phát hiện một hành tinh mới. Hơn nữa từ sơ bộ quan sát kiểm nghiệm, điều kiện của cái hành tinh này thậm chí còn tốt hơn hai hành tinh thiên đấu, thiên la. Thể tích và tài nguyên cũng lớn hơn, vô cùng thích hợp cho nhân loại cư trú. Thậm chí ngay cả hàm lượng dưỡng khí và áp suất không khí cũng đều không kém hành tinh mẹ bao nhiêu. Chúng ta vừa tiến hành xong một loạt kiểm tra đo lường cùng lấy mẫu, lập tức liền lên đường về rồi, quay về có khả năng cần phải nửa tháng, cho nên chỉ nửa tháng nữa, trước khi Hiên Vũ khai giảng anh có thể về đến nhà. Lần này đi tuy rằng thời gian hơi dài một chút nhưng vẫn rất thuận lợi đấy. Nói không chừng liên bang chúng ta sắp có một hành tinh mới rồi. Em yên tâm đi, anh lập tức sẽ trở lại. Nói cho Hiên Vũ, ba rất nhớ nó. Lam Hiên Vũ vội vàng kêu một tiếng. Ba, con ở đây. Con cũng nhớ ba. Nam Trừng cả giận nói. Còn ta thì sao đây? Lam Tiêu nở nụ cười. Đương nhiên cũng nhớ rồi, đặc biệt nhớ. Nam Trừng đỏ mặt lên, nói. Cái này còn tạm được, thế nhưng còn phải nửa tháng ư. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng. Vận chuyển trong vũ trụ, căn bản là không có cách nào xác định được thời gian cụ thể Thực tế chúng ta đây là đang thăm dò giữa các hành tinh, sau khi đi ra ngoài ta mới hiểu được, tình huống này của bọn anh đã là rất thuận lợi rồi. Được rồi, anh không thể nói nữa, còn phải để lại thời gian cho các đồng nghiệp. Cứ như vậy đi, chờ anh trở lại, yêu hai mẹ con, hồn đạo thông tin cắt đứt. Nam Trừng vốn là ngẩn người, sau đó lại có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Có điều, Lam Hiên Vũ đứng bên người Nam Trừng lại phát hiện rõ ràng mắt sáng rực lên, cũng không có thất thần như lúc trước. Đột nhiên, Nam Trừng khẽ cong eo, hai tay nâng lên hai má trắng nõn của Lam Hiên Vũ mà hôn. Sau đó nàng cao hứng bừng bừng mà xông ra ngoài Mẹ đi nấu cơm cho con Lam Hiên Vũ có chút ghét bỏ mà lau lau mặt Ướt cả rồi, mẹ thiệt là Không biết ba đã về tới đâu rồi Không biết có quà cho con không đây Nếu không có, hừ hừ, liền không để cho ba ôm ấp Không hề nghi ngờ Chỉ có một phút đồng hồ thông tin qua lại Nhưng cũng đã mang cho mẹ con hắn một sức sống cực lớn Đây cũng là quà tốt nghiệp tốt nhất của Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ đem việc lớp thiếu niên năng động nói cho Nam Trừng Tự nhiên là đã nhận được sự ủng hộ của nàng Lam Hiên Vũ cũng đã định ra cho mình một mục tiêu. Đầu tiên là hắn muốn trong nửa tháng này tăng hồn lực tới 14 cấp, sau đó sẽ tiến hành rèn luyện toàn bộ phương vị. Trong phòng tu luyện gia đình tối đa cũng có thể gia tăng gấp 3 trọng lực. Lúc trước, khi Nana dạy hắn cũng đã bắt đầu để cho hắn nếm thử luyện tập gia tăng gấp đôi trọng lực. Lam Hiên Vũ quyết định, trong ngày nghỉ này ít nhất phải luyện tập trọng lực gia tăng tới gấp 1.5 lần, làm cho khí lực bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa. Một học kỳ trước này có thể là do những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm nên hắn cao lớn hơn, cũng cường tráng hơn so với những đứa nhỏ cùng tuổi cũng cao hơn một chút, cho nên tuy hồn lực của hắn tăng lên không nhanh nhưng hắn có thể cảm nhận được tố chất thân thể của mình tốt hơn trước kia một cách rõ ràng nhất là lực lượng cùng tốc độ. Hơn nữa hắn không chế thủy nguyên tố cũng càng ngày càng thuần thục rồi, đã có thể làm một ít động tác thập phần tinh tế. Hắn rất nghiêm khắc mà dựa theo kế hoạch vượt qua kỳ nghỉ này, bởi vì ông xã đã có thời gian quay về chuẩn xác nên tâm tình nam chừng cũng tốt hơn nhiều. Ngày nghỉ cũng mang lam hiên vũ ra đi chơi mấy lần, tuy rằng thời gian cũng không dài nhưng vẫn là vui vẻ. Nửa tháng thời gian, rất nhanh đã đi qua, Lam Hiên Vũ thuận lợi tăng hồn lực lên tới 14 cấp. Hơn nữa là sau khi vào ngày nghỉ không lâu liền đạt được. Đối với tuổi thật chỉ có 7 tuổi như hắn mà nói, thì đây đã là một cái thành tích tương đối khá. Mắt thấy đã tới thời gian đi học mà Lam Tiêu lại còn chưa có trở lại. Điều này lại làm cho Nam Trừng bắt đầu có chút nôn nóng rồi. Lam Hiên Vũ nghe thấy nhiều nhất chính là mẹ luôn lẩm bẩm Như thế nào hắn vẫn chưa trở lại, như thế nào vẫn chưa trở lại. Nam Trừng thu xếp xong phòng bếp, nàng đi vào phòng ngủ Lam Hiên Vũ mà hỏi. Ngày mai sẽ phải đi học rồi, mọi thứ đã chuẩn bị tốt chưa con? Kỳ nghỉ này nàng cảm thấy con trai tự hồ đã cao lớn hơn một chút. Cái tốc độ phát triển này có thể nói là cực nhanh, đã chuẩn bị xong. Mẹ, đêm nay con đang định minh tưởng tại phòng tu luyện đây. Hiện tại Lam Hiên Vũ đã rất ít đi ngủ. Hắn dựa theo lời dạy của Nana lão sư, thời gian minh tưởng càng dài thì hiệu quả lại càng tốt, nhất là nếu có thể tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng thì sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc tu luyện. Những thứ Nana lão sư dạy hắn đều nhớ rõ ràng. Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy con sớm chút đi thôi. Nan Trừng mỉm cười xoa xoa hai má hắn. Vâng. Cạch, cạch. Đúng lúc này tiếng mở cửa truyền đến. Hai mẹ con không hẹn mà cùng nhìn ra phía ngoài, sau đó hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ đã kêu to lên. Ba, ba, vừa tung người, hắn liền nhảy tới. Nan Trừng chỉ cảm thấy hoa mắt, Lam Hiên Vũ đã vọt ra khỏi phòng. Lam Tiêu mới vừa vào cửa liền thấy một bóng đen vọt tới. Hơn nữa tiếng gọi kia nên tự nhiên không cần nhìn hắn cũng biết là ai, hắn lập tức mở rộng hai tay. Lam Hiên Vũ bám chặt trên người Lam Tiêu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống, không khỏi bật cười nói: "Tên tiểu tử này thật đúng là nặng hơn không ít nha." "Ba, ba." Lam Hiên Vũ gắt gao mà ôm lấy cổ Lam Tiêu. Đã hơn nửa năm không có gặp nhau, có thể nào không nhớ được đây. Lúc này Nam Trừng cũng đã chạy ra, thấy Lam Tiêu, vành mắt nàng thoáng một chút liền ửng hồng. Trên mặt Lam Tiêu rõ ràng nhiều thêm vài phần gian nan vất vả, râu ria lởm chởm, bộ dạng của hắn có chút nhếch nhác, nhưng may mắn là đôi trong mắt còn rất sáng ngời. Vẫn làm cho người ta có một cảm giác yên lòng Anh còn biết trở về ư Nam Trừng nhịn không được phàn nàn một câu Lam Tiêu nhỏe miệng cười Không trở về thì anh có thể đi chỗ nào đây Anh có mỗi cái nhà thôi nha Hú Chi còn có hai cái bảo bối ở nhà đấy Mặt Nam Trừng đỏ lên Nàng tức giận nói Hừ, không biết xấu hổ, ai là bảo bối của anh hả Anh còn chưa ăn cơm chứ, em đi nấu cho anh Phòng bếp vừa mới dọn xong lại phải làm loạn rồi Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy Nhưng chân lại bước nhanh tới phòng bếp Lam Hiên Vũ cũng không chê Lam Tiêu dâu dìu nhiều, hắn cọ cọ mặt vào mặt ba mà thấp giọng nói: Ba, ngày nào mẹ cũng lẩm bẩm, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại đấy. Lam Tiêu cười nói: Mẹ con á, chính là nói năng chua ngoa nhưng lòng lại như đậu hũ. Ngày mai khai giảng đúng không? Cuối cùng thì ba cũng về kịp. Ngày mai ba đưa con đi học, được không? Được, được. Lam Hiên Vũ vui mừng kêu lên. Lam Tiêu thả hắn xuống, khẽ hôn nhẹ lên mặt hắn. Ba đi xem mẹ con một chút, phải an ủi mẹ con một chút mới được rồi. Vâng, ba đi đi. Lam Tiêu bước vào phòng bếp, Nam Trừng đã đem những nguyên liệu trong nhà ra mà bày ra. Lam Tiêu si ngốc mà nhìn một màn quen thuộc này. Hắn dừng bước, hốc mắt cũng không khỏi có chút ẩm ướt. Thời gian 8 tháng trôi qua, hắn nhớ nhất không phải là một màn này mỗi ngày đều có thể thấy ư, còn có chuyện gì làm cho người ta kích động cùng ấm áp hơn đây. Nam Trừng, Lam Tiêu nhẹ giọng kêu lên, Nam Trừng không có quay đầu lại, cũng không có đáp lời hắn. Lam Tiêu bước qua, từ phía sau ôm lấy eo nàng. Thân thể Nam Trừng lập tức trở nên mềm mại. Nàng rút vào cái ôm quen thuộc mà ấm áp kia, nước mắt thi nhau mà chảy xuống. Lam tiêu hôn lên mái tóc của nàng. Thực xin lỗi, đã để cho em phải lo lắng. Nam Trừng nói, về sau không nên đi lâu như vậy nữa, được không? Ừ, ta cũng không nỡ bỏ hai mẹ con. Có đi mới biết được đây là việc thống khổ cỡ nào. Đêm nay, Lam Hiên Vũ không có tu luyện nữa, bởi vì hắn lại cùng ba ăn một bữa. Đêm nay, trong nhà rất ấm áp. Năm học mới của Học viện Hồn Sư sơ cấp Thiên La, phân viện Tử La Thành, sáng sớm, hồn đạo bay tụ tập tới tòa nhà chính mà đi, cho nên hiện tượng kẹt xe rất ít thấy xuất hiện. Vì biểu hiện ưu dị trong việc nghiên cứu vật trùng khi thăm dò các hành tinh, hiện tại Lam Tiêu đã được tấn thăng làm thượng tá. Tuy rằng chức vụ tạm thời không có biến hóa nhưng rất hiển nhiên, sau này rất có thể hắn sẽ bị điều động. Theo chính Lam Tiêu nói thì có khả năng hắn sẽ được điều đến sở nghiên cứu cấp độ cao hơn. Nói cách khác, rất có thể bọn hắn sẽ phải rời nhà tới Thiên La Thành. Nan Trừng cảm thấy cái này có chút trùng hợp bởi vì nàng nhớ rằng bổn viện của học viện hồn sư sơ cấp thiên la muốn xây dựng lớp thiếu niên năng động nói cách khác nếu lam hiên vũ thi đậu vào lớp thiếu niên năng động thì cũng phải tới thiên la thành học cho nên hôm nay trước khi đến trường nam trường đã cố ý dặn dò hắn nhiều hơn vài phần lam tiêu thăng chức, nếu như lam hiên vũ cũng thi đậu lớp thiếu niên năng động như vậy đối với bọn hắn nhà mà nói không thể nghi ngờ chính là song hỉ lâm môn lam tiêu mỉm cười nói tốt rồi con vào đi thôi năm thứ hai rồi con trai đã cao lớn hơn rất nhiều ba hẹn gặp lại Lam Hiên Vũ phất phất tay với Lam Tiêu, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng của hắn đang nghĩ, đã rất lâu rồi ba không có đưa mình đến học viện như vậy. Lam Tiêu cười cười, gật đầu, ngay khi Lam Tiêu chuẩn bị rời đi, lại thấy được một thân ảnh quen thuộc, như cũ là Diệp Phong với một thân nhung trang, khuôn mặt lạnh lùng mang theo Diệp Linh Đồng đi tới. Lam Tiêu vô thức mà đứng thẳng thân thể, nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện ra, quân hàm của Diệp Phong đã thay đổi, đã giống với hắn, cùng là quân hàm thượng tá. Lam Tiêu vô thức mà lên tiếng chào, "Trưởng quan, đã lâu không gặp." Diệp Phong nhìn qua đã trở nên tăng thương hơn rất nhiều, hắn thở dài một tiếng. Ta đã không còn là cái gì trưởng quan nữa, ta xuống chức rồi, ngược lại, phải chúc mừng ngươi thăng chức rồi. Chính là bởi vì vốn là đại tá, hắn mới càng hiểu rõ việc thăng chức là một việc khó khăn tới cỡ nào. Diệp Linh Đồng tự nhiên thấy bóng lưng Lam Hiên Vũ, nàng không thể chờ đợi được mà nói với Diệp Phong. "Ba, con đi đây, con đi đi." Diệp Phong xoa xoa đầu nữ nhi, hai người đưa mắt nhìn riêng từng đứa con mình tiến vào học viện. Lam Tiêu nói, "Trưởng quan, huynh thế này là đã xảy ra chuyện gì?" có tiện hỏi không phải tích lũy bao nhiêu công huân mới có thể thăng chức mà một khi xuống chức thì chỉ có thể là việc lớn diệp phong cười khổ ta hiện tại không có việc gì nếu ngươi cũng có rảnh rỗi thì chúng ta đi uống ly cà phê được chứ lam tiêu gật gật đầu được đây là vinh hạnh của ta vị chức mất này tuy rằng quân hàm đã cùng một dạng với hắn rồi nhưng người động lòng người là hắn đó là một vị bát hoàn hồn đấu la hơn nữa là hồn đấu la chủ chiến nên địa vị trong quân đội vẫn không phải hắn có khả năng so sánh hai người ra khỏi học viện Lái xe riêng tới một quán cà phê đã hẹn trước. Trưởng quan, đừng gọi ta là trưởng quan, gọi tên ta đi. Được rồi, Diệp Phong huynh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong cười khổ, Ngươi hẳn là đã nghe qua vụ thảm án cao ốc thiên tế chứ. Người phụ trách bắt tội phạm lần đó là ta. Cả cái kế hoạch xảy ra vấn đề, chúng ta hoàn toàn đã rơi vào bẫy của tội ác tri thành. Tuy cuối cùng là không biết do vị nào ra tay. Cuối cùng đã không có để cho bọn chúng thực hiện được mục đích, nhưng cũng vẫn có tới hơn trăm người chết. Thân trưởng quan chỉ huy lúc đó nhưng ta lại không có biện pháp gì, khó từ tội trạng. Lam Tiêu nhíu chặt lông mày, thế nhưng huynh còn trẻ như vậy đã có thể tới chức vị cao, nhất định là lập được công lao hiển hách cho liên bang, làm sao lại như vậy? Diệp Phong giơ tay lên cắt đứt lời nói của hắn, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, là nhờ lực bảo vệ của quân đội đấy, nếu không thì ta đã phải ra tòa án quân sự rồi. Lãng động vài năm cũng tốt, ta chuẩn bị cố gắng tu luyện, xem một chút có thể trùng kích Phong Hào Đấu La hay không. Nếu như có thể tu luyện tới Phong Hào Đấu La thì mọi chuyện sẽ khác. Lam Tiêu vội vàng gật đầu, nói: tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc." Diệp Phong nhấp một hớp cà phê, trong mắt hắn đã nhiều hơn mấy phần thần thái. "Hiên Vũ nhà ngươi rất không tầm thường nha, học kỳ trước hắn lại đánh bại Linh Đồng. Đứa nhỏ này là song sinh võ hồn ư? Trong nội tâm Lam Tiêu cả kinh, nhưng hắn không có mở miệng. Diệp Phong nói: "Ngươi cũng không cần phủ nhận, kỳ thật, có thiên phú là chuyện tốt. Nếu ta không nhìn lầm thì Lam Ngân Thảo ở hai cánh tay của đứa nhỏ này là không giống nhau, cho nên Linh Đồng mới có thể thua thảm như vậy." Trước kia ta vẫn một mực xử lý chuyện của mình, chưa kịp đi tìm ngươi. Hôm nay vừa vặn thấy ngươi rồi, ta nghĩ thương lượng với ngươi vài việc về Hiên Vũ." Lam Tiêu nói. "Ý của ngươi là gì?" Hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ở trước mặt người thông minh, cố hết sức phủ nhận một việc ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Diệp Phong nói, "Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, hẳn là bồi dưỡng rất tốt." Thẳng thắn mà nói, từ lần thứ nhất hắn làm cho hồn kỹ của Linh Đồng mất đi hiệu lực, ta đã chú ý tới hắn. Võ hồn Thiên Cương Long của Linh Đồng tuy không phải võ hồn loài rồng mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về chân long. Lan Tiêu Huynh, ngươi là nghiên cứu hồn thú cổ nên hẳn là rất rõ ràng địa vị của võ hồn loài rồng. Đây tuyệt đối là tồn tại ở tầng thứ tối cao, cho nên tình huống trên người Hiên Vũ có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết, hắn có võ hồn biến dị, hoặc là có quan hệ với loài rồng, hoặc là một võ hồn rất cường đại, có lẽ bây giờ còn chưa mở phát ra những khí tức võ hồn là giả không được. Ta đã hỏi Linh Đồng rất kỹ về mấy lần nàng cùng Hiên Vũ giao thủ, gần như có thể khẳng định là hắn biến dị võ hồn rất khó lường. Nếu con của ngươi có thiên phú như vậy thì có thể nào lại để nó mai một như vậy? Lam Tiêu nói không có mai một đâu. Lần này sau khi tự trường, bọn hắn sẽ khảo thí vào lớp thiếu niên năng động của bổn viện học viện Thiên La, cũng không biết có thể thi đậu hay không. Diệp Phong mắt hàm thâm ý mà nói kỳ thật còn có một phương hướng khác, không nhất định phải đi con đường hồn sư này. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho hắn tiến vào quân đội, vào trường quân đội trực tiếp bồi dưỡng, tương lai hắn thậm chí có thể hướng về chiến thần điện mà cố gắng. Chiến thần điện ư? Nghe được ba chữ kia, thân thể Lam Tiêu thân thể không khỏi chấn động. Hắn đương nhiên biết cái kia là cái tồn tại như thế nào. Chiến thần điện do Liên bang trực tiếp quản lý, nhưng cũng là một bộ phận của quân đội, chính là căn cứ mạnh nhất của quân đội. Bất luận một vị nào có thể xưng là chiến thần đều có địa vị hết sức quan trọng tại quân đội, ít nhất cũng là cấp bậc thiếu tướng, có điều, muốn trở thành chiến thần lại tuyệt không dễ dàng. Dựa theo quy củ của chiến thần điện thì tối đa chỉ có thể có 18 vị chiến thần. Về phần chiến thần dự bị thì không biết có bao nhiêu rồi. Muốn trở thành mộ chiến thần chính thức thì chiến thần dự bị phải khiêu chiến một vị chiến thần, hơn nữa phải chiến thắng đối phương mới được. Việc này nói dễ vậy ư, nhưng một khi thành công Tương lai chỉ có tiền đồ tươi sáng." Diệp Phong khẽ gật đầu, "Không sai, ta cảm thấy Hiên Vũ có tiềm chất này, linh đồng chưa hẳn có thể làm, nhưng hắn hẳn là có cơ hội." Lam Tiêu Huynh, lúc này Lam Tiêu lại không chút do dự lắc đầu, "Không được." "Hả?" Diệp Phong không nghĩ hắn lại cự tuyệt nhanh như vậy. Lam Tiêu nói, "Nếu như tiến vào quân đội, liền có nghĩa là đứa nhỏ này sẽ phải rời xa chúng ta, ta cùng mẹ hắn đều không nỡ bỏ, cho nên để cho hắn đi theo con đường bình thường thôi." Diệp Phong nhíu mày, "Chim non không thả ra thì sao có thể giương cánh bay cao?" Lam Tiêu Huynh, huynh không thể nhìn ngắn như vậy." Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, "Không phải ta nhìn ngắn, thật sự là sau khi trải qua lìa ta mới hiểu được việc này thống khổ đến cỡ nào. Vừa rồi ta đã tham dự chuyến thăm dò giữa các hành tinh, vừa đi chính là 8 tháng. 8 tháng này đối với ta cùng mẹ con hắn đều là sự dày vò rất lớn, nên đối với chúng ta, không có việc gì quan trọng hơn so với gia đình đoàn tụ. Diệp Phong không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, nhưng hắn cũng vô thức mà hồi tưởng lại đoạn thời gian mình bế quan kia. Trong nội tâm hắn lúc đó chẳng phải luôn đăm chiêu suy nghĩ về vợ con ư?" Diệp Phong thản nhẹ một tiếng, "Được rồi, nếu như huynh thay đổi chủ ý, tùy thời tới tìm ta, thì cứ như vậy." Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, nói xong, đứng người lên đã đi. Lam Tiêu không có vội vã rời đi mà vẫn tiếp tục ngồi ở đó uống cà phê. Hắn có thể nào lại để cho Lam Hiên Vũ đi Tòng Quân? Tòng Quân ý vị như thế nào? Việc đầu tiên Tòng Quân phải làm chính là tra xét bối cảnh gia đình, thẩm tra nghiêm khắc tình huống bản thân mà Lam Hiên Vũ có lai lịch như thế nào. Liệu có chống lại sự tra xét được không? Đáp án đương nhiên là không đấy. Ghi chép sinh ra của Lam Hiên Vũ vốn là do chính hắn làm ra, đó là một hài tử sinh ra từ trứng. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho Lam Hiên Vũ đi tòng quân. Hiện tại hắn chỉ hy vọng con trai có thể khỏe mạnh, bình an, như vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ, nghe được âm thanh truyền đến từ sau lưng kia bước chân lam hiên vũ cũng không có dừng lại mà biểu lộ trên mặt hắn đã thêm chút buồn bực diệp linh đồng chạy hai ba bước đuổi tới phía sau hắn nói ngươi có chuyện gì vậy có chút ý thức hay không vậy ta đang gọi ngươi đấy nghe thấy âm thanh bất mãn của cô bé lam hiên vũ tức giận nói ngươi có yên lặng chút được không ngươi là ban nhất mà ta là ban hai đấy ngươi không có chuyện gì lại tìm tới ta gây phiền phức hả ta dễ bị khi dễ lắm phải không diệp linh lập tức trở nên chán nản ta làm ngươi chán ghét tới như vậy ư lúc này lam hiên vũ mới dừng bước lại nhìn nàng. Nếu mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều muốn khi dễ ngươi thì ngươi có ghét ta hay không? Ngươi chính là như vậy đấy. Hừ, nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Diệp Linh Đồng bị hắn nói như vậy thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại giận dữ, hướng về phía hắn mà hét lớn: "Ta khi dễ ngươi ư? Mỗi lần bị thương đều là ta, ta như thế nào lại thành khi dễ ngươi rồi hả? Ngươi có xấu hổ hay không đấy? Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta gặp tại khảo hạch lớp thiếu niên năng động." Lam Hiên Vũ có chút buồn bực, mỗi lần gặp được Diệp Linh Đồng cũng đều như vậy nhưng học viện lại lớn như vậy, năm nhất cũng có tới mấy lớp, muốn tránh đi nói dễ như vậy ư? Ngược lại mấy tháng cô bé không có ở đây lại vô cùng thanh tịnh, cũng bớt phiền toái rất nhiều. Hắn cũng không phải sợ Diệp Linh Đồng, chẳng qua là hắn luôn cảm thấy con bé có chút phiền phức. Thu Vũ Hinh cũng đã sớm tới rồi, thấy Lam Hiên Vũ trên mặt nàng dĩ nhiên là lộ ra dáng vẻ tươi cười. Lam Hiên Vũ rất có lễ phép vấn an nàng, Thu Lão sư khỏe chứ? Thu Vũ Hinh nói, ngày nghỉ chuẩn bị như thế nào rồi? Lam Hiên Vũ cười cười, rất tốt ạ, Thu Lão sư. Hồn lực của con tới 14 cấp rồi. Tốt, tốt quá. Thu Vũ Hinh mừng rỡ, tốc độ tăng hồn lực của Lam Hiên Vũ cuối cùng cũng đã nhanh hơn. Đây là hiện tượng tốt, nhưng trình thể tố chất của đứa nhỏ này cũng không thể hoàn toàn dùng hồn lực để cân nhắc. Con như thế này có lẽ không cần tham gia buổi lễ tự trường rồi. Hôm nay giám khảo của bổn viện đã tới, sau đó ta sẽ mang con tới. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Hắn cũng không có khẩn trương gì lắm, khảo hạch mà thôi, hắn cũng rất có lòng tin về bản thân. Nếu như không có Nana lão sư thì vụ việc cao ốc thiên tế lần đó nhất định sẽ để lại bóng ma trong lòng hắn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến tính cách của hắn trở nên nhu nhược. Nana lão sư kịp đến không chỉ là cứu được mẹ con bọn hắn, đồng thời cũng khiến cho hắn trở nên càng dũng cảm, nhất là một màn phất tay đánh tan chiến hạm kia đã khắc thật sâu trong lòng hắn, hắn vẫn luôn nghĩ, ta là đệ tử của Nana lão sư, Nana lão sư cường đại như vậy, nhất định ta cũng sẽ trở nên rất mạnh. Cho nên hắn không có nhát gan, ngược lại là rất nhiều tự tin. Hơn nữa nguyên do của sự tự tin nằm ở cố gắng hắn tự mình cảm thấy ít nhất trong kỳ nghỉ vừa rồi sẽ không có một đồng học nào cố gắng hơn hắn rất nhanh các học sinh đã đến đông đủ buổi lễ tự trường lập tức bắt đầu thu vũ hinh hướng lam hiên vũ vẫy vẫy tay rồi mang hắn ra khỏi phòng học vừa ra khỏi phòng lam hiên vũ liền thấy diệp linh đồng với một bộ mặt lạnh không hề nghi ngờ diệp linh đồng chính là đại biểu năm thứ 2 ba nhất hai người liếc nhau không hẹn mà cùng mà quay đầu đi chỗ khác cung anh hào cùng thu vũ hinh cũng liếc nhau thu vũ hinh cười tùng tỉm nhưng cung anh hào lại là nhíu mày học kỳ trước Việc Lam Hiên Vũ áp chế Diệp Linh Đồng vẫn còn tạo thành cái bóng ma trong lòng hắn. Nếu như nói Diệp Linh Đồng là ưu tú thì Lam Hiên Vũ phải là có chút quái dị rồi. Rõ ràng nhìn qua thì hắn không có mạnh được như Diệp Linh Đồng, nhưng mỗi lần Diệp Linh Đồng lại đều thua trong tay hắn. Hơn nữa Cung Anh Hào hoàn toàn có thể khẳng định Diệp Linh Đồng tuyệt không có hạ thủ lưu tình. Thu Lão sư, Cung Anh Hào hướng phía Thu Vũ Hinh lên tiếng chào. Cung Lão sư, Thu Vũ Hinh cười híp mắt đáp lễ. Chúng ta cùng một chỗ cùng đi chứ? Cung Anh Hào làm ra một cái dấu hiệu mời. Được hai vị lão sư đi ở phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng dĩ nhiên là kề vai sát cánh đi ở phía sau. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Linh Đồng không có phát ra âm thanh mà là dùng khẩu hình uy hiếp Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bĩu môi, liền làm như không nhìn thấy. Diệp Linh Đồng nhìn thấy bộ dạng tên này như vậy thì hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Con bé muốn vươn tay ra bắt hắn nhưng dưới chân Lam Hiên Vũ lại thoáng động, không để lại dấu vết mà tránh ra rồi. Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu lên: Thu lão sư, Diệp Linh Đồng bắt con. Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào ngạc nhiên quay đầu lại. Thứ họ thấy chính là Diệp Linh Đồng duỗi tay ra, mà Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thu Vũ Hinh. Cung Anh Hào nhịn không được nói, Linh Đồng, con làm gì vậy? Cung Lão Sư, con. Diệp Linh Đồng muốn giải thích nhưng nàng lại phát hiện mình giải thích không được, bởi vì đúng là mình muốn nắm hắn. Thế nhưng tên này vậy mà lại đi nói với Lão Sư, có xấu hổ hay không đây chứ? Thu Vũ Hinh tức thì quay tới hướng Lam Hiên Vũ mà nói, bắt một phát thì bắt một phát thôi, con là một nam hài tử mà sợ cái gì? Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy nhưng tay lại kéo Lam Hiên Vũ đến trước người, ôm bờ vai của hắn mà đi thẳng về phía trước. Diệp Linh Đồng thiếu chút nữa thì khóc, khóe miệng cung anh Hảo co lại, hắn thật muốn hô to một tiếng, thu vũ hình ta liều mạng với người. Từ khi Lam Hiên Vũ đến, hai đại chủ nhiệm của hai ban này luôn cạnh tranh nhau nhưng hắn lại chưa từng thắng. Tại sân vận động, sân vận động của học viện vô cùng rộng rãi, trên khán đài có thể ngồi tới 2.000 người. Sân vận động của học viện hồn sư là không giống với học viện thông thường. Trong sân sẽ có hồn đạo khí chuyên môn phòng ngự, có điểm giống diễn võ trường, còn có các loại thiết bị phụ trợ cùng chiếu sáng. Nói như vậy nhưng chỉ có lúc tiến hành thực chiến diễn luyện mới có thể đem sân bãi an bài ở chỗ này. Lúc này một bên sân vận động đã bày biện mười mấy đài thiết bị và một số người đang rất bận rộn. Trừ Thu Vũ Hinh cùng Cung anh Hào còn có vài tên lão sư mang theo học sinh của mình đi tới sân vận động. Đệ tử năm 2 chỉ có Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng, còn lại đều là đệ tử năm 3 bên phân viện từ La Thành này có 10 cái danh ngạch ghi danh vào lớp thiếu niên năng động nhưng cũng không nhất định sẽ trúng tuyển 10 người mà phải xem năng lực cho nên sau khi lãnh đạo học viện thương lượng thì tự nhiên là sẽ tận khả năng đi lựa chọn đệ tử có trình thể tố chất cao tới tham gia khảo hạch học viện vốn có ý định chọn tất cả từ đám đệ tử năm ba nhưng thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào lại cố hết sức đề cử Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng nên hai người bọn họ mới có tư cách lại tới đây tham gia khảo hạch năm tuổi nhỏ tất nhiên là có ưu thế nhưng năm tuổi nhỏ cũng cần phải có thiên phú mới được Hơn nữa mặt ngoài Lam Hiên Vũ là 8 tuổi, cũng bằng với số tuổi đệ tử năm 3 nên về phương diện này hắn liền không có ưu thế. Chẳng qua là Thu Vũ Hinh vẫn rất có tin tưởng về hắn. Một gã nam tử trung niên mang dáng vẻ mỉm cười trên mặt bước tới trước, hắn mỉm cười hướng các vị lão sư mà nói: "Các vị lão sư, trước tiên có thể rời sân, bọn nhỏ cứ giao cho chúng ta. Tất cả lớp chủ nhiệm lớp đều rời đi, chỉ để lại 10 tên đệ tử tham gia khảo hạch lớp thiếu niên năng động." Lam Hiên Vũ mặc dù là đệ tử năm 2 nhưng dáng người lại là cao nhất trong đám đệ tử. Gã nam tử trung niên nhìn 10 tên đệ tử trước mặt, mỉm cười nói: "Sau đây các con sẽ tiến hành một loạt khảo hạch, trong này sẽ có cả kiểm tra trụ cột thân thể, cũng có tố tổ chất tổng hợp. Có một chuyện ta nhất định phải nói cho các con biết, tuy các con là người nổi bật được phân viện Tử La thành tuyển ra, nhưng cũng không có nghĩa là các con nhất định có thể vào được lớp thiếu niên năng động. Lớp thiếu niên năng động chỉ có một tiêu chuẩn chiêu sinh, chính là thực lực. Nếu như các con cả 10 người đều không đạt yêu cầu thì toàn bộ đều không thể tiến vào. Lớp thiếu niên năng động là căn cứ vào nguyên tắc thả thiếu không ẩu." Đầu tuyển vào chỉ nhận những người ưu tú nhất. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua 10 tên đệ tử trước mặt, một cỗ uy áp vô hình cũng từ trên người hắn phát ra. Có thể từ trong lớp trổ hết tài năng thì tất nhiên sẽ là ưu tú nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi đấy. Nên sau khi cảm nhận được uy áp, 10 tên đệ tử đều lông mày cau lại, yên lặng chống cự, cũng có người trực tiếp đem võ hồn phóng thích ra ngoài, vẻ mặt cảnh giác. Diệp Linh Đồng là thuộc về những yên lặng chống cự, thân thể của nàng thoáng kéo căng, toàn thân xúc thế, nhưng làm cho gã trung niên kia chú ý nhất lại là Lam Hiên Vũ đứng bên người nàng bởi vì chỉ có làm Hiên Vũ, cái gì cũng không có làm. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không có làm, toàn thân hắn nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ hắn cũng không có cảm nhận được cỗ uy áp này vậy. Ta là Mục Trọng Thiên, là lão sư bổn viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La. Các ngươi xếp thành một đội đi theo ta, mỗi hạng khảo hạch đều có điểm tương ứng, điểm tổng hợp cuối cùng sẽ là thành tích của các ngươi. Việc các ngươi phải làm chính là chọn khả năng mà bày ra trạng thái tốt nhất. Đầu tiên chính là khảo thí hồn lực, sau đó là tinh thần lực, cuối cùng là tố chất tổng hợp. Đối với mấy đứa nhỏ chỉ có 7, 8 tuổi như vậy thì tất nhiên sẽ không có quá nhiều chủng loại khảo hạch, mà những khảo hạch cơ sở này cũng đủ để phản ánh ra tình trạng của bọn hắn rồi. Khảo thí hồn lực tất nhiên là đơn giản nhất, có thể được tuyển ra thì đương nhiên ít nhất cũng phải đạt đến cấp 10. Hồn lực của Lam Hiên Vũ là 14 cấp, trong số những đệ tử được tuyển ra thì hắn là người đứng cuối cùng, mà những đệ tử khác thì có 5 tên là 15 cấp, 4 tên là 16 cấp, mà Diệp Linh Đồng chính là 16 cấp. Nàng cũng lập tức nhận được sự chú ý từ các sư phụ bổn viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La. Đây là rõ ràng rồi, nàng chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất. 7 tuổi, 16 cấp, đây đã là thành tích tương đối khá rồi. Dựa theo cái tốc độ này của nàng thì không đến 10 tuổi là có thể đạt đến 20 cấp. Lam Hiên Vũ với tư cách là người có thành tích kém nhất nên dĩ nhiên là không được chú ý lắm. Khảo thí tinh thần lực, Diệp Linh Đồng, con lên trước. Lão sư gọi tên, Diệp Linh Đồng đi tới, mang lên trên tay dụng cụ khảo thí. Dụng cụ khảo thí tinh thần lực rõ ràng tinh vi hơn dụng cụ đo hồn lực rất nhiều, cũng càng thêm chuẩn xác. Dụng cụ mở ra, Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy một khí tức ấm áp ôm trọn đầu óc của mình, có loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tinh thần lực, 37. Vì là người kiểm tra đầu tiên, lại không có thành tích tương ứng để so sánh nên Diệp Linh Đồng cũng không rõ tinh thần lực của mình như vậy là cao hay thấp. Trình tự khảo thí tinh thần lực là dựa vào kết quả khảo thí hồn lực mà sắp xếp từ cao tới thấp. Hồn lực thấp nhất là Lam Hiên Vũ nên dĩ nhiên hắn sẽ phải là người cuối cùng. Tinh thần lực, 48. Không tệ. Khi có một tên đệ tử được đọc ra 48 điểm tinh thần lực thì Mục Trọng Thiên cuối cùng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu. 8 tuổi có 48 điểm tinh thần lực, đột phá đến linh thông cảnh đã là trong tầm tay. Tại phương diện tinh thần lực thì trước 10 tuổi có thể đột phá đến linh thông cảnh đều là thiên tài. 48 điểm tinh thần lực cũng là cao nhất trong số 9 tên đệ tử phía trước rồi. Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ tới phía trước, về phần tinh thần lực khảo thí hắn vẫn rất có tin tưởng đấy, bởi vì Nana lão sư đã từng nói, hắn có tinh thần lực tiên thiên đã vượt xa thường nhân. Không cần phương pháp tu luyện gì chuyên môn, hắn chỉ cần luyện tập khống chế nguyên tố là sẽ tự hành từng bước điều động tinh thần lực. Có điều, hắn cũng đã có chút thời gian không khảo thí tinh thần lực rồi, nên cũng không rõ hiện tại tinh thần lực của mình đã tới mức nào. Đeo dụng cụ khảo thí tinh thần lực lên đầu, Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được sự ấm áp kia, nhưng chỗ khác với Diệp Linh Đồng chính là hắn còn cảm nhận được một ít thứ khác, tựa hồ có vô số sợi năng lượng đang nhẹ nhàng kích thích đại não của hắn, làm không gian ý thức của hắn thoáng một phát liền trở nên sinh động. Đúng vậy, Hắn có thể cảm nhận được ý thức không gian của mình biến hóa, bởi vì khi đi theo Nana lão sư tu luyện, mỗi lần Nana lão sư đều mang hắn tiến vào ý thức không gian. Tinh thần lực, lão sư đang tuyên bố số liệu thì đột nhiên dừng lại. Mục Trọng Thiên nói, làm sao vậy? Tiếng của vị lão sư kia có chút biến hóa, tràn đầy khiếp sợ. Mục lão sư, ngươi tới xem một chút đi. Mục Trọng Thiên đi tới trước màn hình, khi hắn vừa thấy số liệu trước mặt thì cũng bị dọa cho nhảy dựng. Vẫn là hai số đấy, thế nhưng lại là đỉnh của hai số. 99 điểm. Lão sư tuyên bố số liệu hỏi có cần kiểm tra lại một chút không? Mục Trọng Thiên lắc đầu. Không cần, dụng cụ sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Lam Hiên Vũ, tinh thần lực 99, linh thông cảnh. Tinh thần lực không đến 50 điểm là linh nguyên cảnh, 51 đến 500 điểm chính là linh thông cảnh. Linh thông cảnh, tâm thần thông linh, ý đạt niệm trí. Đạt đến linh thông cảnh, việc khống chế tinh thần lực đã bắt đầu nhập môn, có thể chính thức điều khiển tinh thần lực, có thể thừa nhận hai cái hồn linh màu vàng hoặc một cái màu tím. 8 tuổi, linh thông cảnh, gần châm điểm tinh thần lực, cái này ý vị như thế nào đây? Hồn lực của đứa nhỏ này tuy rằng hơi yếu một chút nhưng tinh thần lực quả thực là kinh người. Nhưng Mục Trọng Thiên cũng không có khích lệ nhiều bởi vì hai hạng khảo thí đầu chỉ là số liệu trụ cột mà thôi. Chuẩn bị tiến vào khoang thuyền mô phỏng, bắt đầu kiểm tra tố chất tổng hợp. Võ hồn của các ngươi cùng năng lực thực chiến và các phương diện tố chất đều phải thể hiện ra trong đợt khảo thí cuối cùng này. Tận khả năng mà bày ra thực lực, tất cả biểu hiện của các ngươi đều quyết định tới thành tích cuối cùng. Tại Thiên Đẩu Tinh, Học viện hồn sư sơ cấp thuộc viện nghiên cứu, Nana với một thân quần áo lam nhạt đứng người lên bước ra ngoài cửa, hôm nay nàng phải lên một tiết học. Từ sau khi trở về Thiên La Tinh, viện nghiên cứu đã tiến hành một loạt kiểm tra với thân thể nàng, mà kết quả kiểm tra lại làm chấn kinh tất cả mọi người. Đó là bởi vì, tất cả vẫn bình thường như cũ, tựa hồ tất cả dụng cụ tại trên người nàng đều không nhạy, thậm chí kiểm tra trên người nàng còn không có bất kỳ năng lượng chấn động nào. Điều tra đã tiến hành mấy tháng, cuối cùng cũng không hề phát hiện Nếu không phải vệ tinh đã quay được nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một vị bình thường, nhưng trên thực tế, nàng sao có thể là một vị bình thường đây? Mà nàng cũng đã mất trí nhớ, căn bản là nhớ không nổi quá khứ của chính mình, làm sao bây giờ đây? Sau khi viện nghiên cứu trải qua nghiên cứu thì quyết định đầu tiên chính là Nana sẽ không thể rời khỏi thiên đấu tinh, thậm chí không thể rời đi phạm vi khống chế của viện nghiên cứu để tránh xảy ra vấn đề. Họ cần phải tiến hành quan sát nàng thời gian dài, mà cái việc quan sát này lại là 6 năm lần thứ 2. Trong 6 năm này nàng sẽ không thể rời đi viện nghiên cứu. Khi bọn hắn hỏi Nana có tính toán gì không thì Nana lại nhớ tới Lam Hiên Vũ. Nàng đã vô thức mà nói mình muốn làm lão sư, liền làm một lão sư võ thuật cổ. Một gã lão sư võ thuật cổ cho dù ở bất kỳ học viện nào cũng không thể nổi tiếng, bởi vì hiện tại, những đứa nhỏ nguyện ý học tập võ thuật cổ đã rất ít rồi, thậm chí chỉ có sơ cấp học viện mới có môn học này. Trong trung cấp học viện thì đại đa số đều là dạy học sinh như thế nào sử dụng hồn lực điều khiển hồn đạo khí, như thế nào thao tác cơ giáp, như thế nào luyện chế đấu khai vân vân. Hơn nữa trên người Nana có tính không xác định rất lớn, cho nên cuối cùng nàng đã bị điều đến nơi này, trở thành một gã lão sư võ thuật cổ tại học viện sư cấp. Khi nàng vừa tới học viện liền đưa tới một mảnh oanh động, thật sự là quá đẹp. Một đại mỹ nữ tuyệt sắc như vậy tới đã làm tất cả lão sư của học viện kinh ngạc. Một ít nhân viên của viện nghiên cứu cũng theo Nana đến nơi này, hơn nữa họ cũng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc, bất luận kẻ nào chưa được Nana đồng ý thì sẽ không được tới gần phạm vi 10 mét quanh nàng. Viện nghiên cứu đương nhiên là vì vấn đề an toàn của mọi người đây chính là một người tay không đánh tan chiến hạm cơ đấy. nếu nàng không thích người nào đó tới gần nàng, kết cục sẽ như thế nào thì ai cũng không thể đoán trước. cho nên thậm chí Nana còn có một gian phòng làm việc riêng biệt tại đây. hôm nay là ngày chính thức khai giảng, nàng cũng phải lên tiết học đầu tiên của mình rồi. nàng chịu trách nhiệm trên khóa võ thuật cổ của hai lớp. sở dĩ nàng lựa chọn làm lão sư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nana rất nhớ làm hiên vũ. thấy mấy đứa nhỏ cùng tuổi với hắn nói không chừng có thể nhớ lại đủ loại với hắn. chính là một cái nguyên nhân đơn giản như vậy thôi. Khóa học võ tiến hành tại sân vận động, mà hôm nay đi học là đệ tử ba nhất của sơ cấp học viện, cũng chính là đám đệ tử mới vừa vào học. Khi Nana đi vào sân vận động, đám học sinh của nàng tự nhiên mà trở nên yên tĩnh. Một bộ đồng phục màu lam nhạt, một mái tóc dài màu bạc bị thành đuôi tóc rủ xuống ở sau đầu, một làn da trắng nõn, một đôi mắt trong suốt màu tím. Giờ khắc này có thể nói là tiếng kim rơi trong sân thể dục cũng có thể nghe được. Mỗi người đều là nghiệp dư, bọn nhỏ cũng không ngoại lệ. Một tiểu cô nương thì thầm một câu, "Lão sư thật xinh đẹp nha." Đúng nha, lão sư thật xinh đẹp, sự yên tĩnh trong sân bị phá tan. Trong lúc nhất thời, bọn nhỏ xì xào bàn tán rộn lên. Nana bước tới trước mặt bọn họ, ánh mắt nàng đảo qua 30 tên học viên. Nhắc tới cũng kỳ quái, ánh mắt của nàng đảo qua lại làm những hài tử này đều an tĩnh lại. Chúng đồng thời đem ánh mắt chăm chú vào trên người nàng. "Chào các con, ta là Nana. Từ hôm nay trở đi ta chính là lão sư khóa võ thuật cổ của các con." Nana khẽ gật đầu với bọn nhỏ. "Chào lão sư." Các học sinh cơ hồ là chăm miệng một lời mà hồi đáp. Ánh mắt Nana bình tĩnh mà nhìn qua từ từng người. Khi nàng nhìn về phía hàng cuối cùng thì ánh mắt dừng lại một thân ảnh. Đó là một tiểu cô nương, cô bé có một mái tóc dài màu lam, dáng người thon dài mà cân xứng. Trong đám hài tử cùng tuổi thì cô bé kia là tương đối cao đấy. Đôi mắt của con bé cũng là màu xanh đậm, thanh tịnh mà sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ nhẵn trắng nõn có chút điểm hài nhi mập, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nó, ngược lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Trọng yếu hơn là Nana cảm nhận được một loại khí tức đặc thù từ trên người cô bé. Mà loại khí tức này lại làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nana chủ động bước tới trước mặt tiểu cô nương này mà hỏi, con tên là gì? Tiểu cô nương mở lớn hai mắt khi cô bé nhìn Nana tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng vẫn nói, chào lão sư, ta là Đống Thiên Thu. Không hề nghi ngờ, cùng với vẻ bề ngoài mềm mại của con bé rất bất đồng, nó có một cái tên vô cùng khí phách. Đống Thiên Thu ư, ánh mắt Nana khẽ động. Con mấy tuổi? Con 6 tuổi rưỡi, sắp 7 tuổi rồi. Nana nâng tay phải sơ sơ tới đầu cô bé. Đống Thiên Thu bị hành động này của nàng dọa cho nhảy dựng, nhanh chóng nhảy một bước hướng về phía sau, nó muốn tránh khỏi bàn tay của Nana, nhưng Nana lại như bóng với hình, căn bản là không có bị nàng kéo dài khoảng cách. Khi tay Nana nhẹ nhàng linh hoạt mà đặt vào đầu Đống Thiên Thu thì trong nháy mắt đó, Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy tất cả cũng đã trở nên hư ảo rồi. Trong chốc lát, trung quanh đều trở nên không chân thực. Nana nhẹ nhàng mà sờ trên đầu nàng, gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa bước tới trước mặt tất cả đệ tử mà nói, hôm nay. Khóa võ thuật cổ chính thức nhập học. Võ thuật cổ chính là một ít phương thức chiến đấu của các hồn sư thời thượng cổ cùng một ít kỹ xảo chiến đấu. Nếu là phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo thì phải dùng cho thực chiến. Cho nên khóa võ thuật cổ này chúng ta dùng thực chiến làm đầu. Đồng Thiên Thu như trước đứng ở trong đội ngũ. Nhưng ánh mắt cô bé nhìn Nana rõ ràng có chút sợ hãi. Cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn khẽ mở, có vẻ như nàng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra miệng. Cùng với sợ hãi thì sâu trong đáy mắt nàng cũng hiện lên một chút hiếu kỳ. Vị Nana lão sư xinh đẹp này đến tục cùng là đã hiểu rõ cái gì. Tại Đấu La Tinh, Đường Nhạc, tiếp theo chúng ta phải đi tới Thiên La Tinh lưu diễn. Lại nói nữa, ngươi thật sự không có ý định lại hát một ca khúc đấy chứ. Ta thừa nhận là ca khúc niệm của ngươi thật là quá dễ nghe. Thế nhưng một bài như vậy cũng quá đơn điệu rồi. Bài niệm này là do chính ngươi sáng tác. Ngươi viết được tốt như vậy thì vì cái gì lại không sáng tác một bài nữa vậy? Khoang thuyền mô phỏng ư? Đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nhìn thấy khoang thuyền mô phỏng, cho nên hắn rất ngạc nhiên. Cũng không phải Lam Tiêu cùng Nam Trừng không bỏ được tiền ra cho hắn tự nghiệm thấy mà bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ. Nói như vậy, vì chỉ có 10 tuổi trở lên, hơn nữa còn phải có năng lực tự kiềm chế nhất định mới có thể sử dụng khoang thuyền mô phỏng. Bởi vì khi tiến vào khoang thuyền mô phỏng là tương đương với tiến nhập một thế giới khác. Nếu như tuổi quá nhỏ sẽ dễ dàng mất phương hướng và làm cho nhận thức nguyên bản phát sinh hỗn loạn. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng đã từng nói qua về khoang thuyền mô phỏng, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ Khoang thuyền mô phỏng đã phát triển đến trình độ tương đối cao cấp, gần như đã có thể mô phỏng ra một thế giới thật rồi. thí dụ như huấn luyện cơ giáp sư, phần lớn là thông qua khoang thuyền mô phỏng để hoàn thành, không cần gánh chịu tổn thương nhưng vẫn có thể hoàn toàn mô phỏng trạng thái chiến đấu, hiệu quả huấn luyện cực tốt. tuy nói không cần gánh chịu tổn thương nhưng vẫn sẽ có một ít cảm giác để gây kích thích. mười đài khoang thuyền mô phỏng màu bạc chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đài chiếm diện tích chừng trên dưới bốn mét vuông, đủ để dung nạp một người. dưới sự chỉ dẫn của lão sư bổn viện. 10 học viên tiến vào từng đài khoang thuyền mô phỏng riêng biệt. Khoang hành khách của khoang thuyền mô phỏng cũng vô cùng kỳ lạ, không phải chỗ ngồi chuyên môn mà là một loại chất keo trong suốt đặc dính, nhìn qua như là chất lỏng bình thường. Khi Lam Hiên Vũ bước vào trong đó, hắn lập tức cảm thấy như dẫm vào vũng bùn thập phần quái dị. Quay người, ngồi xuống, Mục Trọng Thiên tự mình chỉ đạo Lam Hiên Vũ. Đối với đứa nhỏ có tới gần trăm điểm tinh thần lực này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Lam Hiên Vũ chậm rãi ngồi vào trong đó, cảm giác cả người đều lõm vào. Khi đầu cũng phải ngâm vào cái chất keo trong suốt kia thì hắn không khỏi có chút bối rối, nhưng đúng lúc này một mặt nạ kim loại từ bên trên hạ xuống rồi bao trùm lấy mặt của hắn. Sau một khắc, đầu hắn mới bị cái chất keo kia bao bọc hoàn toàn. Khi cả người hắn hoàn toàn chìm vào luồng chất lỏng đó thì cảm giác đặc dính lại dần biến mất. Hắn cảm thấy mình có thể tự do, mà trên mặt nạ kim loại vẫn luôn truyền đến từng trận tê dại, dẫn động tinh thần chi hải của hắn không ngừng rung động lắc lư. Các học sinh không cần kinh hoàng, tất cả những thứ các con cảm nhận được đều là bình thường. Tiếp theo đó các con sẽ được tiến vào một thế giới khác. Việc các con phải làm chính là sống sót trong thế giới kia, nơi đó chính là một chiến trường sinh tử. Một khi bị giết chết thì khảo hạch tố chất tổng hợp của các con sẽ xong. Trong quá trình khảo hạch các con có thể sử dụng bất kỳ phương thức gì để bảo toàn chính mình, thậm chí có thể đánh bại đồng học mình gặp phải. Khảo hạch tố chất tổng hợp, bắt đầu. Trong tiếng vù vù rất nhỏ, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm. Toàn thân dường như đang hướng phía dưới mà rơi xuống. Nháy mắt sau đó, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở nên sáng ngời. Ánh mặt trời nhu hòa mang đến cảm giác ấm áp, không khí tươi mát mà tràn đầy hương thơm. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một bờ sông nhỏ. Nước sông chảy qua từng đợt, hai bên bờ sông là khu rừng rậm rạp. Hắn nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn ra xung quanh một chút, trong nội tâm tràn đầy rung động. Cái này, đây là thế giới mô phỏng ư? Thế nhưng nơi này thật sự là rất giống thế giới thực. Hắn cố ý nhéo cánh tay mình một chút, không có quá đau, chẳng qua là hơi có cảm nhận. Lúc này mới khiến hắn tìm được một ít cảm thụ mình đang ở thế giới giả tưởng. Khoa học kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hắn chạy về phía trước hai bước, trọng lực và mọi thứ cũng không có gì khác. Sau đó hắn lại cảm thụ hồn lực trong cơ thể nhưng cũng là như thế. Sau khi thoáng vận động một chút, Lam Hiên Vũ hướng mọi nơi mà nhìn, trong đầu nhớ lại lời nói lúc trước vị lão sư kia. Sống sót ư? Đây là chủ đề của lần khảo hạch này. Nơi đây cho người ta một cảm giác rất tốt, loại cảm giác đang ở trong một rừng rậm lớn này thật sự là quá mỹ diệu. Nhìn đã mắt đều là ánh mặt trời cùng màu xanh lá, hô hấp thì là không khí mới mẻ. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng đi tới nơi nào đẹp như vậy ở thế giới thật. Sau khi suy nghĩ một chút, nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, trên mặt hắn dần lộ ra dáng vẻ tươi cười, bởi vì hắn phát hiện vận khí của mình rất tốt, nơi mình xuất hiện có một cái sông nhỏ. Kỳ thật, phải nói nó là dòng suối nhỏ mới đúng, nó rộng được chừng 2 mét, chiều sâu này có thể tính hai thước cũng không tệ rồi. Nói thế nào đi nữa thì thủy nguyên tố ở đây cũng rồi giàu hơn rất nhiều so với những nơi khác mà hồn kỹ của Lam Hiên Vũ lại là khống chế thủy nguyên tố, nên ở chỗ này hắn sẽ có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn đáng kể. Các sư phụ đã sớm dạy qua, thực lực của hồn sư sẽ có quan hệ mật thiết với vị trí hoàn cảnh. thí dụ như hồn sư hệ thực vật sẽ phát huy thực lực mạnh nhất tại nơi có nhiều thực vật, hồn sư thuộc tính hỏa cũng có thể phát huy thực lực mạnh hơn vào giữa trưa. không hề nghi ngờ, đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì vị trí của hắn lúc này đang là có lợi nhất với hắn. võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo, vốn là hệ thực vật. hơn nữa nơi đây còn có thủy nguyên tố dồi dào. Trong lúc vô hình, trình thể thực lực của hắn đã được tăng lên vài phần. Không phải là sống sót ư, tại đây thích hợp nhất với võ hồn của mình, nhất định mình sẽ có thể sống rất khá. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã làm ra một quyết định. Hắn trực tiếp ngồi xuống một tảng đá mà nhìn cảnh đẹp xung quanh tới quên cả trời đất. Tại sân vận động phân viện từ La Thành, Mục Trọng Thiên đang đứng trước một màn hình lớn cùng mấy vị lão sư bổn viện khác. Trên màn hình lớn tổng cộng chia thành 10 cái màn hình nhỏ, hiện ra biểu hiện của 10 tên học viên tại thế giới giả tử. Thứ được ngũ phỏng kia đương nhiên không phải là một mảnh rừng rậm bình thường, mà là một mảnh rừng rậm hồn thú. Về phần các học viên gặp được cái gì trong rừng thì đều tùy vào cơ hội, biểu hiện chúng sẽ được ghi chép vào hồ sơ, các sư phụ sẽ căn cứ theo biểu hiện của bọn hắn mà cùng ứng biến chấm điểm. Lúc trước Lam Hiên Vũ khảo thí ra điểm tinh thần lực kinh người nên đã làm cho Mục Trọng Thiên đặc biệt chú ý, lúc này màn hình biểu hiện của hắn đã bị đặt ở trung tâm của chiếc màn hình lớn. Khi Mục Trọng Thiên thấy Lam Hiên Vũ ngồi xuống bờ sông thì biểu lộ trên mặt hắn lập tức trở nên có chút cổ quái. Mục Trọng Thiên có chút bất đắc dĩ nói: "Hai tử bây giờ thật đúng là khuyết thiếu một ít thưởng thức." Một gã lão sư đứng bên người Mục Trọng Thiên cười nói: "Đây không phải rõ ràng rồi sao? Bọn hắn đều lớn lên trong thành thị, chưa từng đi qua những rừng rậm hồn thú, nên tất nhiên sẽ không biết tập tính của hồn thú. Hiện nay đã là tồn tại của hồn linh, hơn nữa hồn thú lại bị ngăn cách tại tinh cầu riêng, nên lại càng làm cho những tri thức về hồn thú trở nên càng ngày càng không trọng yếu." thậm chí tại những học viện cao cấp thì những chương trình học về hồn thú đều là môn học tự chọn. Hắn mới 8 tuổi, tất nhiên sẽ không biết tại nơi có nguồn nước là nơi dễ gặp phải hồn thú nhất. Mục Trọng Thiên nhún vai, trong khảo hạch hồn thú này của chúng ta, mạnh nhất đạt đến cấp bậc gì? Hồn thú nghìn năm mà thôi. Dù sao những hài tử này còn nhỏ, coi như là nghìn năm hồn thú cũng có khả năng rất lớn giết được bọn hắn. Có điều, chúng ta thiết lập tốt rồi, nghìn năm hồn thú ở đây tương đối mà nói thì đều là tính cách ôn hòa đấy, cũng đỡ cho bọn nhỏ này lưu lại tâm lý oán hận. Mục Trọng Thiên mỉm cười nói: Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi Tại bờ sông Lam Hiên Vũ vô cùng buồn chán mà nhìn ngó xung quanh Hắn nghĩ thầm Nơi đây có vẻ cũng không có gì đặc biệt Vì cái gì mà lúc trước lão sư kia lại nói cứ như Rất nguy hiểm vậy chứ Hồng học, hồng học, hồng học Đúng lúc này Lam Hiên Vũ lại nghe được một cái âm thanh kỳ quái Hắn phản ứng rất nhanh Vô thức mà nhảy khỏi tảng đá rồi trốn bên cạnh Từ một vạn năm trước Hoặc thời đại xa xưa hơn nữa thì thứ mà tất cả hồn sư phải học tập đều có liên quan tới hồn thú, bởi vì tại thời điểm đó chỉ có hiểu rõ hồn thú mới có thể có phương hướng lựa chọn hồn hoàn tốt nhất, mà tới một vạn năm gần đây thì hệ thống hồn linh đã không ngừng hoàn thiện, hơn nữa nhân loại cùng hồn thú đã chung sống hòa bình, chỉ có nhân viên nghiên cứu chuyên môn mới có thể đi nghiên cứu tri thức về hồn thú, thí dụ như Lam Tiêu, từ lúc Lam Hiên Vũ còn rất nhỏ Lam Tiêu đã thường xuyên cho hắn nhìn một ít sách về hồn thú, thường xuyên kể cho hắn về tri thức liên quan tới hồn thú, cho nên nếu so sánh với những người bạn cùng lứa tuổi thì Lam Hiên Vũ hiểu rõ hơn nhiều. dù sao hắn cũng có một người cha là nhân viên nghiên cứu hồn thú. bởi vậy khi hắn núp bên cạnh tảng đá, thấy được con hồn thú phát ra cái âm thanh hồng hộp kia, thì phản ứng đầu tiên của hắn là thở dài một hơi. đó là một con hồn thú có hình thể cực lớn, chiều cao ước chừng 5 mét, chiều rộng cũng chừng một thước 8. đầu cực lớn, cái đuôi lại rất nhỏ, một đôi mắt dài ở hai bên đầu. lúc này nó đang chậm rãi mà đi tới hướng con sông nhỏ, là thôn mã. đây là một loại hồn thú hình thể khổng lồ lực lượng kinh người, nhưng cũng là một loại hồn thú có tính cách đặc biệt ôn hòa. Cho dù có một ít hồn thú nhỏ chơi đùa bên người chúng cũng sẽ không phát giận. Hơn nữa, bọn chúng là dạng hồn thú ăn cỏ, thích nhất nước. Tốc độ du động trong nước của nó thậm chí còn nhanh hơn khi chạy trên đất bằng. Bởi vì hình thể cực lớn, lực lượng kinh người, mặt ngoài làn da lại đặc biệt dày nên thôn mã cũng không có thiên địch. Cho dù là những hồn thú cường đại hơn chúng rất nhiều cũng ít khi tìm đến bọn chúng gây phiền toái. Bởi vì trên người thôn mã có rất nhiều ký sinh trùng, ăn chúng lại càng dễ dàng đau bụng. Con thôn mã này hình thể lớn như vậy, coi như là không có nghìn năm tu vi thì cũng hẳn là phải có tu vi 800 năm. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ âm thầm phán đoán. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn thú, mặc dù là trong thế giới giả tưởng nhưng hắn vẫn vô cùng hưng phấn. Con thôn mã to lớn kia chậm rãi đi đến bờ sông, nó mở ra cái miệng rộng mà uống vài ngụm nước, sau đó chậm rãi bước xuống lòng sông mà ngâm cả thân hình khổng lồ của mình vào trong nước. Lam Hiên Vũ ngồi xổm bên tảng đá mà cười híp mắt nhìn thôn mã. Thật có ý tứ đây, nghe ba đã từng nói qua. Hình như cấp bậc du lịch cao nhất chính là đi tới hai hành tinh hồn thú, có điều lại tốn rất nhiều tiền mới có thể đi. Chờ tới khi mình trưởng thành kiếm được tiền, nhất định phải đi hồn thú tinh xem một chút, nhất định sẽ rất thú vị. Nghe nói, hai khối tinh cầu kia, một cái gọi Long Hoàng tinh, một cái lại gọi là Long Vương tinh, không biết chỗ đó sẽ là cái dạng gì nữa đây. Chỗ đó thật sự sẽ có cự long ư? Nghĩ đến những thứ này, Lam Hiên Vũ liền không hiểu mà hưng phấn lên. Đúng lúc này trong cơ thể hắn không khỏi nóng lên, làm cho hắn lập tức bừng tỉnh từ trong hưng phấn. Ngay sau đó, Một hồi gió mạnh từ phía sau lưng kéo tới, lúc này cho dù là các sư phụ đang quan sát biểu hiện của học viên cũng không khỏi nhíu mày. Các sư phụ đều biết, đứa nhỏ rất dễ nhìn đang ngồi cười ngây ngô mà xem thôn mã kia, hắn chỉ sợ sắp bị loại bỏ rồi. Thế nhưng Lam Hiên Vũ hoàn toàn đưa lưng về phía nguy hiểm lại làm ra một phản ứng làm bọn hắn kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhào về phía trước, nhìn qua giống như là sắp ngã xuống. Tay phải hắn khẽ chống xuống mặt đất, thân thể chuyển sang bên cạnh, mũi chân phải đặt lên trên mặt đất mà đạp một cái. Hắn hoàn thành một cái chuyển hướng ngay khi tai nạn sắp xảy ra một cái bắn ngang mà ra, sau một khắc, một đạo hắc ảnh nhào vào nơi hắn đứng lúc trước, để lại mười đạo dấu vết thật sâu trên mặt đất. Lam Hiên Vũ thuận thế đứng lên sau cái nhào lộn, hắn hoảng sợ mà hướng sau lưng nhìn lại. Những động tác hắn vừa mới làm hoàn toàn là phản ứng của bản năng, là bộ pháp lúc trước cùng Nana mỗi ngày luyện tập truy đuổi. Nana đã từng nói qua, bộ pháp này của hắn miễn cưỡng có thể xem như tiểu thành rồi, đã rất tốt, nhưng vẫn phải không ngừng gia tăng độ thuần thục, tăng lên hồn lực. Trong những ngày Nana rời đi này, Lam Hiên Vũ một ngày cũng không có nhàn nhã. Sau khi trải qua vài vụ việc kia thì hắn đã trở nên đặc biệt cố gắng, vô cùng muốn sớm ngày tiếp cận tới 20 cấp hồn lực, sau đó là có thể đi tìm Nana lão sư. Dễ số thông tin mà Nana lưu lại Nam Trừng cũng đã điều tra qua, phải cần ở thiên đấu tinh mới có thể liên hệ với nàng. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải đi tới thiên đấu tinh mới được. Nam Trừng đã đáp ứng hắn, tới khi hồn lực của hắn đạt tới 20 cấp nàng sẽ dẫn hắn đi thiên đấu tinh một chuyến, đi tìm Nana, mà sau khi làm hiên vũ nhận được cái hứa hẹn này thì sao có thể không cố gắng đây. Hắn luôn ước gì sớm chút đi tìm Nana lão sư, cho nên nếu so với lúc trước thì bộ pháp này của hắn đã càng phát ra thuần thục rồi. Đương nhiên, lần này hắn có thể tránh đi như vậy cũng có quan hệ rất lớn với cái cảm giác cơ thể nóng lên kia. Hắn mơ hồ biết, việc này hẳn là có quan hệ cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo. Thứ Kim Văn Lam Ngân Thảo đặc biệt am hiểu là bảo vệ lấy chủ nhân của nó. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ, cái thứ kia đột nhiên vô thanh vô tức tập kích hắn là một con sói. Toàn thân con sói này hiện lên màu xanh sẫm, xung quanh thân thể nó có hào quang vặn vẹo có chút hư ảo, chiều cao của nó chừng 2 mét, hình thể hơi gầy, không tính là quá lớn. Một đôi mắt màu ám lục nhìn qua thập phần giận người, cái đuôi rủ xuống ở sau lưng. Lúc này nó đang âm thầm chậm rãi hướng tới gần Lam Hiên Vũ. Cái này là Lam Hiên Vũ lập tức nhớ tới một loại hồn thú, U Minh Lang ư? Lúc này trong lòng hắn trừ sợ hãi còn có chút may mắn, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã cùng ba học qua một ít tri thức về hồn thú. U Minh Lang là hồn thú sống bầy đàn, hắn nhanh chóng quay lại nhìn, quả nhiên. Hai con U Minh Lang khác chui ra ngay sau đó. Chúng đang vô thanh vô tức mà tới gần phía hắn. U Minh Lang cũng không phải loại hồn thú đặc biệt cường đại gì, nhưng bọn chúng có một loại năng lực thiên phú gọi là U Minh Chi Quang. U Minh Chi Quang ngoài việc có thể giúp cho bọn chúng gia tốc còn có thể giảm mức độ tổn thương của công kích vật lý. Trong hồn thú cũng là tương đối bình thường, thế nhưng bình thường cũng chỉ là tương đối. Đối với một đứa nhỏ tuổi thật mới chỉ có 7 tuổi như Lam Hiên Vũ thì lại không chút bình thường rồi. Làm sao bây giờ, đối mặt ba con U Minh Lang Trong lòng Lam Hiên Vũ đang nghĩ đến đối sách. Từ U Minh Chi Quang trên người chúng là hắn có thể nhìn ra. Ba con U Minh Lang này chỉ sợ đều là cấp bậc trăm năm. Mình lại chỉ có 14 cấp hồn lực, khẳng định ứng phó không được. Có lẽ phải là một hồn sư trên 30 cấp mới có thể tương đối thông dong mà ứng đối với chúng. Chạy ư, chạy kiểu gì đây, làm sao có thể chạy nổi một đám U Minh Lang có sở trường là tốc độ. Nếu Nana lão sư biết ta phải đối mặt tình huống như vậy thì nàng sẽ nói ta phải làm như thế nào đây. Không nên sợ. Đúng, Nana lão sư nhất định sẽ nói là gặp chuyện không nên hoảng hốt Sau đó, làm sao bây giờ, lúc này đại não Lam Hiên Vũ đang cấp tốc vận chuyển Vô luận ở thời đại nào thì khi hồn sư đối mặt hồn thú Điểm trọng yếu nhất đều sẽ là hồn sư hiểu tương đối rõ về hồn thú Sau đó mới có thể nghĩ ra sách lược mà chiến thắng hồn thú Hiện tại, thứ xuất hiện ở trong đầu Lam Hiên Vũ chính là những tri thức về U Minh Lang Trừ đặc tính của bọn chúng thì ba cũng đã từng nói U Minh Lang trời sinh tính đa nghi, bình thường không thích chính diện tiến công mà là ưa thích tìm sơ hở của đối phương để một kích chế địch, chính là như lúc trước nó đánh lén, nói cách khác thì bọn chúng cũng sẽ biết sợ đấy chứ. Nghĩ tới đây, nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, hắn nâng tay trái, từng đám ngân văn lam ngân thảo lập tức hướng phía dưới cuốn xuống mà bao trùm bàn tay của hắn. Một cái thủy cầu cũng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn ngay sau đó, bị hắn nâng nâng trên đỉnh đầu. Quả nhiên, khi cái thủy cầu này xuất hiện, ba con u minh lang đang chậm rãi tới gần Lam Hiên Vũ đều dừng bước. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ, sau đó chậm rãi mà xoay sang bên cạnh vây xung quanh hắn ban đầu ba đã nói như vậy u minh lang là một loại hồn thú rất có kiên nhẫn đặc biệt am hiểu tìm cơ hội thậm chí có thể một mực rằng co đến khi đối phương mệt mỏi mà lộ ra sơ hở mới thôi sau khi thấy đám u minh lang tạm thời ngưng bước thì lam hiên vũ cũng thoáng thở dài một hơi hắn hơi chút suy nghĩ chậm rãi ngưng kết thủy cầu trong tay thành một cái băng cầu tản ra hàn ý nhàn nhạt, nhạt bộ pháp của ba con u minh lang lập tức trở nên càng chậm bọn chúng cảnh giác mà nhìn lam hiên vũ lam hiên vũ đem băng cầu phóng tới tay phải của mình Sau đó lại ngưng tụ thêm một băng cầu từ tay trái Bên bờ sông là thủy nguyên tố dồi dào, Ngưng tụ ra băng cầu cũng không phải chuyện quá khó khăn Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước một bước Ba con U Minh Lang gần như là đồng thời đi theo một bước đó của hắn Chúng bảo trì khoảng cách với hắn như trước Lam Hiên Vũ nhìn ra chung quanh một chút Đột nhiên hắn tăng tốc bước chân Hết sức mà chạy ra một hướng chừng ba bước Ba con U Minh Lang bị hắn dọa cho nhảy dựng Nên nhảy lùi lại kéo ra một điểm khoảng cách Sau đó mới theo tới Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên nhìn được chuẩn một cái phương hướng, hắn theo hướng đó mà chạy như điên, chạy trốn ư? Thời điểm chạy trốn chính là lúc dễ nhất để lộ sơ hở, ba con U Minh Lang nhanh chóng đuổi theo. Giống như Lam Hiên Vũ đã phán đoán, luận về chạy trốn thì sao hắn có thể so với U Minh Lang đây? Rất nhanh, ba con U Minh Lang đã đuổi theo. Dưới chân Lam Hiên Vũ lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, hắn giả vờ nhảy tới hai bên, sau đó thân thể xoay tròn, mượn vào quán tính vọt tới lúc trước mà xoay người một cái liền thay đổi phương hướng. Trong quá trình chạy tốc độ cao đột nhiên thay đổi phương hướng như vậy không phải một việc dễ làm, hơn nữa sự biến hóa này của hắn lại cực nhanh, làm cho người ta thấy hoa mắt. Vốn dĩ ba con U Minh Lang đã chuẩn bị tấn công, nhưng thấy hành động đó của Lam Hiên Vũ thì chúng lập tức dừng lại một chút, sau đó mới thay đổi phương hướng mà đuổi theo Lam Hiên Vũ. Tốc độ của Lam Hiên Vũ tất nhiên không bằng bọn chúng, nhưng ở phương diện thay đổi phương hướng đột ngột này hắn lại có thể vượt qua ba con U Minh Lang. Kim Văn Lam ngân thảo trên tay phải Lam Hiên Vũ hiện ra, nhất thời, tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng không chỉ có như thế, hắn còn giơ cánh tay phải mà ném mạnh băng cầu trong tay. nhưng hắn cũng không có ném băng cầu tới phía ba con u minh lang sau lưng, mà là ném nghiêng về nơi mình đứng lúc trước. cái hướng kia chính là hướng con thôn mã đang ngâm mình. phanh lên một tiếng, băng cầu nổ tung trên đỉnh đầu thôn mã. lực bạo tạc nổ tung mang theo băng xương hung hăng mà trùng kích tại trên người nó, nhất là vị trí đôi mắt. đối với bất luận hồn thú gì đi nữa thì mắt cũng đều là nơi yếu ớt. con mắt bị băng cầu cứng lạnh công kích, thôn mã lập tức bị đau. đột nhiên nó đứng thẳng lên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lúc này Lam Hiên Vũ đã vọt tới bờ sông, thân thể hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa lưng thôn mã. Mũi chân điểm một cái lên lưng nó, dựa thế liền nhảy vọt qua sông. Sau đó lại tiếp tục ném băng cầu trong tay trái ra ngoài. Lúc này băng cầu lại đột nhiên chia làm ba mà bay tới hướng từng con u minh lang. Ba con u minh lang vừa chạy đến bờ sông, lại bị thôn mã gào thét dọa cho nhảy dựng. Thôn mã dù có ôn hòa hơn nữa thì nó cũng vẫn là hồn thú nghìn năm, không phải là thứ u minh lang có thể trêu chọc. Giờ phút này ba con U Minh Lang cũng đã nhìn thấy băng cầu đang bay vụt mà đến. Thân thể chúng lập tức phục xuống mà phòng ngự. Nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ba quả băng cầu bay tới cách bọn chúng chừng còn 2 mét thì đột nhiên bay vòng trên không trung thành một cái đường cong. Sau đó tất cả đều hướng tới phía thôn mã mà bay tới. Quả băng cầu lại có thể quẹo giữa không trung ư. Thời điểm thôn mã đang ngâm mình là nhắm mắt lại đấy. Băng cầu nổ tung đã kích thích cái mí mắt yếu ớt của nó. Làm cho con hồn thú nghìn năm này trở nên giận dữ Trong lúc nó phẫn nộ gào thét thì Lam Hiên Vũ lại đạp vào lưng nó mà nhảy tới. Ngay sau đó, con thôn mã to lớn này đã cảm nhận được ba con U Minh Lang đang tiếp cận nó. Khi nó vừa nghiêng đầu lại nhìn thì lại vừa vặn thấy ba quả băng cầu bay tới từ phía ba con U Minh Lang. Là bọn chúng, ngao lên một tiếng gào thét của thôn mã. Ba cái băng cầu trên không trung lập tức bị chấn nát thành phấn vụn. Sau đó, thân hình cực lớn kia liền vọt tới phía ba con U Minh Lang. Ngao ngao ngao, tiếng gầm cực lớn mang theo khí lưu, thổi chúng ba con U minh lang Bọn chúng phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai, kẹp lấy cái đuôi mà quay đầu bỏ chạy. Nếu như bọn chúng biết nói chuyện thì lúc này nhất định chúng sẽ rất muốn hô to một tiếng, oan ủng quá, không phải chúng ta. Thôn mã không có bị trở thành đồ ăn của đại đa số hồn thú ăn thịt thì trừ việc người chúng có ký sinh trùng, cũng bởi vì bọn chúng có đủ khả năng để uy hiếp một số hồn thú khác. Tuy bản thân thôn mã là ăn cỏ nhưng khi nó nóng nảy thì cũng chẳng khác gì thú ăn thịt. Kỹ năng thiên phú của nó là thôn phệ, nó có được lực hấp nuốt kinh khủng. Khi nó mở ra cái miệng cực lớn kia thì một cái cắn là có thể ăn tươi một nửa con u minh lang Cho nên một phát phẫn nộ này của nó làm ba con u minh lang kia sợ tới mức chạy chối chết Lam Hiên Vũ đứng ở sông bên kia, hô hấp có chút dồn dập, Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vẻ kinh hoàng trong mắt hắn cũng không có hạ thấp Từ lúc hắn nhìn thấy ba con u minh lang liền chạy như vậy Mãi tới lúc này hắn mới thở dài được một hơi, quần áo sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi Nơi đây quả nhiên là rất nguy hiểm Tại sân vận động phân viện Từ La Thành, lúc này các vị lão sư bổn viện đều là hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Mục Trọng Thiên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là việc mà một đứa nhỏ gần 8 tuổi có thể làm được ư? Nhất là việc Lam Hiên Vũ khống chế băng cầu kia, có thể nói rất tinh chuẩn. Cuối cùng, ba cái băng cầu có chứa lực quay lại đã làm ra tính quyết định. Họa thủy đông dẫn, mượn lực lượng của thôn mã dọa chạy ba con u minh lang. Vô luận là tốc độ ứng biến của Lam Hiên Vũ hay lực khống chế đều là biết tròn biết méo đấy. Quả thực có thể nói là một phương thức ứng đối hoàn mỹ. Mục trọng thiên vỗ đùi hô lớn: "Đứa nhỏ này ta muốn nhận, thứ bọn hắn cần tuyển chọn chính là thiên tài, mà không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ lại có được tất cả những tính chất đặc biệt của thiên tài." Lão sư ngồi trước màn hình hỏi: "Hiện tại đưa hắn ra ngoài ư? Làm sao những lão sư này lại có thể không cảm thấy biểu hiện của Lam Hiên Vũ rất kinh diễm đây?" Từ La Thành đương nhiên không phải phân viện duy nhất tham gia khảo hạch, mà khảo hạch này bao trùm toàn bộ phân viện tại Thiên La Tinh, người tham gia rất đông, nhưng những đứa trẻ có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cũng không nhiều. Tuy võ hồn của Lam Hiên Vũ cũng không có mạnh lắm, nhưng phản ứng của hắn cùng sức phán đoán thì lại rất hoàn mỹ, cho dù một hồn sư trưởng thành gặp phải tình huống như vậy cũng chưa chắc có thể xử lý tốt được như hắn. Tiếp tục, xem hắn còn có thể làm tới trình độ nào. Cái này cũng là một loại huấn luyện cho hắn. Đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ đối mặt hồn thú. Tuy rằng hắn đã dọa chạy được ba con U Minh Lang nhưng chính hắn cũng bị dọa đến quá sức. Đây chính là hồn thú đấy, chỉ thiếu chút nữa hắn đã biến thành món ăn của ba con U Minh Lang đó rồi. Cái thế giới giả tưởng này thật sự là quá chân thực rồi. Thực sự là hắn không dám tưởng tượng nếu mình bị U Minh Lang cắn lên một cái sẽ là cảm giác như thế nào. Sau khi thôn mã dọa chạy U Minh Lang lại thoải mái nhàn nhã một lần nữa trở lại nước sông mà nằm xuống. Nó cũng chưa từng nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy con thôn mã này tự hồ cũng rất đáng yêu đấy. Nếu như nó không chủ động công kích mình thì mình cứ một mực đứng bên người nó là tốt rồi. Nếu như lại gặp tình huống như vừa rồi thì lập lại chiêu cũ có vẻ cũng rất tốt. Lam Hiên Vũ tới một nơi cách thôn mã không xa mà ngồi xuống. Hắn đưa lưng về phía thôn mã lại hướng bốn phía cảnh giác mà nhìn, đã có giáo huấn lúc trước nên giờ đây hắn một chút cũng không dám khinh thường nữa rồi. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác rất nhanh, hắn lại thấy có hồn thú xuất hiện. Những hồn thú này đại đa số là tới bờ sông uống nước, nhưng cũng có những con hồn thú vì thấy hắn mà đến bờ sông. Một khi những hồn thú kia có hành vi tiến công, Lam Hiên Vũ sẽ tới gần thôn Mã, những hồn thú kia cũng không dám tiếp tục tới gần hắn. Vô luận nói như thế nào thì thôn Mã cũng là một đầu hồn thú ngàn năm, trong giới hồn thú cũng có phân biệt rõ ràng đẳng cấp đấy, trừ phi phanh phanh phanh một tiếng trầm thấp vang lên rừng rậm chung quanh cũng có vẻ rung động nhẹ vì địa chấn thôn mã đang nằm trong nước sông đột nhiên ngẩng đầu lên trong đôi mắt lười biếng của nó toát ra vài phần cảnh giác mà những hồn thú khác đang uống nước quanh bờ sông cũng đều nhìn về hướng xuất phát của âm thanh kia đúng lúc này ngao lên một tiếng một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới từ trong rừng rậm những hồn thú lúc trước còn ngó nghiêng thì giờ đây đã không chút do dự mà nhanh chân bỏ chạy mà ngay cả con thôn mã khổng lồ kia cũng không ngoại lệ tình huống như thế nào vậy thôn mã đừng chạy mà. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ quấn lên, cái con thôn mã này đã bảo hộ hắn một đoạn thời gian, hiện tại lại chạy đi thì hắn phải làm sao bây giờ? Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh nhỏ mang theo bạch quang nhanh chóng bay về phía hắn. Lam Hiên Vũ vốn sững sờ, ngay sau đó hắn liền nhận ra đạo thân ảnh kia, không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng. Con bé chạy trốn thật nhanh nha, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lam Hiên Vũ. Mà lúc này gần như là khí lực để bú sữa mẹ cũng bị Diệp Linh Đồng lôi ra dùng cả rồi. Con bé đem Thiên Long bá thể phóng tới mức tận cùng mà xông về phía trước. Lam Hiên Vũ nhìn con bé chạy qua trước người mình, nhưng có vẻ như ngay cả nhìn, con bé cũng chưa từng nhìn chính mình. Hắn mơ hồ trông thấy, trên mặt Diệp Linh Đồng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này một quái vật khổng lồ chạy ra từ trong rừng rậm. Đó là một con cự viên rất to toàn thân trắng như tuyết, thân cao chừng 4 mét, hai tay dài ngoằng. Luận hình thể thì nó không có mập mạp như thôn mã nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn thôn mã rất nhiều. Một cái bật đã nhảy xa đã hơn 10 thước, mà mục tiêu của nó chính là Diệp Linh Đồng. Thấy cái cục diện này Lam Hiên Vũ đâu còn dám so dự. Hắn quay đầu cuồn cuộn, bên trên tay phải của hắn xuất hiện kim quang lấp lè. Kim Văn Lam Ngân Thảo đã bám vào bàn tay, vừa bắt đầu chạy, hắn đã cảm thấy cảnh vật hai bên dẹt qua vùn vụt. Tốc độ chạy trốn đúng là cực nhanh đấy. Trên thực tế thì tố chất thân thể của Lam Hiên Vũ tuyệt đối là mạnh hơn so với đám bạn cùng tuổi. Dù sao mỗi ngày đều được ăn những thứ nguyên liệu quý hiếm, hơn nữa huyết mạch của hắn cũng rất khác với mọi người. Lúc này năng lực bổ sung của Kim Văn Lam Ngân Thảo đã bị hắn thúc giục lên, làm lực lượng cùng tốc độ của hắn bạo tăng. Nói ra còn nhanh hơn so với Diệp Linh Đồng vừa chạy qua người hắn. Âm thanh con cự viên màu trắng rơi xuống đất không ngừng truyền đến từ sau lưng. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ đã đuổi tới bên người Diệp Linh Đồng. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, mỗi lần hắn gặp được Diệp Linh Đồng cũng đều không có chuyện tốt. Lần thứ nhất thì là cô bé cùng ba nó tới nhà hắn, liền làm hắn hôn mê, về sau lại nhiều lần nhầm vào hắn. Hiện tại, ở một chỗ tiến hành khảo hạch tố tổ chất tổng hợp, nó lại còn dẫn nguy hiểm tới trước mặt hắn. Khi Lam Hiên Vũ vọt qua bên người Diệp Linh Đồng thì con bé mới nhìn đến hắn. Diệp Linh Đồng thở hồng hộc nói, "Ngươi, sao ngươi cũng ở chỗ này?" Lam Hiên Vũ tức giận, "Lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta vốn chỉ cần ngồi đây đợi cho khỏe, ngươi lại dẫn một đại gia hỏa qua đây. Ta cũng không muốn nha, ta vốn định nấp trên cây thì lại phát hiện một tiểu hầu tử màu trắng trên nó. Nhìn nó rất đáng yêu nên ta đã nghĩ ôm nó một chút, nhưng nó không cho ta ôm nên ta bắt lấy cổ nó rồi ôm lấy. Sau đó, sau đó thì cái thứ đằng sau cái kia chạy tới." Lam Hiên Vũ liếc mắt, không cần hỏi hắn cũng hiểu rõ rồi. Diệp Linh Đồng bắt con người ta, người ta có thể không tức giận ư? Diệp Linh Đồng ủy khuất nói. Thế nhưng ta đã đem tên tiểu tử kia trả cho nó rồi nha. Làm sao nó còn thù dai như vậy? Lam Hiên Vũ nói. Ngươi còn ủy khuất được nữa ư? Đó là Tam nhãn Ma viên, một loại hồn thú rất cường đại. Nhìn hình thể kia của nó chỉ sợ đã có tới tu vi ngàn năm. Trong cánh rừng rậm này có lẽ nó là chúa tể. Chính ngươi muốn chết thì thôi, vì cái gì mà còn làm liên lụy tới ta? Ta có thủ oán gì với ngươi ư? Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng trong lúc bọn hắn nói chuyện thì đằng sau tam nhãn ma viên đã đuổi tới chính như lam hiên vũ nói vậy cái con hồn thú này đúng là có địa vị bá chủ trong cánh rừng rậm này nó cũng là tồn tại mạnh nhất trong lần khảo hạch này vận khí của diệp linh đồng thực sự không còn là tốt bình thường nữa rồi sau lưng có từng trận gió mạnh kinh khủng kéo tới đã có kinh nghiệm từ trận đánh với u minh lang lam hiên vũ không chút do dự mà nhảy tới bên cạnh hắn cùng diệp linh đồng là đồng học nên khi nhào ra thì tay phải hắn cũng kéo theo diệp linh đồng hai người đồng thời ngã văng sang một bên ngươi làm gì vậy Diệp Linh Đồng trong miệng hét lên, nàng đã ngã lăn ra đất cùng Lam Hiên Vũ, oanh lên một tiếng. Ở nơi bọn hắn vừa chạy lúc trước, một đạo thân ảnh cự đại màu trắng đột nhiên xẹt qua như cuồng phong. Mặt đất bùng nổ, luồng khí lưu kinh khủng đập vào mặt làm bọn hắn bay ngược sang một bên. Lúc này Diệp Linh Đồng ngã trên người Lam Hiên Vũ, mà trong mắt cả hai đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Lam Hiên Vũ mãnh liệt đẩy con bé ra, hét lớn, tách ra chạy mau. Hắn vừa nói vừa đưa tay ném ra một cây băng trùy. Cây băng trùy vọt tới hướng con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viễn sau khi làm xong thì lam hiên vũ cũng quay đầu bỏ chạy tam nhãn ma viên vừa mới xoay người đã thấy băng trì kéo tới hơn nữa còn bay tới phía con mắt thứ ba quan trọng nhất của mình thì nó lập tức nổi giận nó vung tay đập vỡ băng trì rồi lao thẳng theo lam hiên vũ diệp linh đồng ngây ngẩn cả người con bé chỉ thấy lam hiên vũ tránh đông tránh tây trong bụi cây một lát mà trong nháy mắt đã không thấy tam hơi mà tam nhãn ma viên kia liền cứ như vậy đuổi theo hắn rồi diệp linh đồng thì thào lầm bầm hắn có phải đầu ngốc hay không vậy lại dám công kích tam nhãn ma viên ư Trong nội tâm Lam Hiên Vũ lúc này đang rất phiền muộn. Vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý vung ra băng chùy, bởi vì hắn biết chỗ yếu hại của Tam Nhãn Ma Viên là con mắt thứ ba của nó. Lam Hiên Vũ công kích con mắt thứ ba, việc này đối với Tam Nhãn Ma Viên đương nhiên sẽ là khiêu khích lớn nhất, tự nhiên có thể dẫn nó đi. Lam Hiên Vũ cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là do hắn nhớ rõ Nana đã từng nói với hắn, vô luận lúc nào nam hài tử cũng phải bảo vệ nữ hài tử. Coi như là hắn không thích Diệp Linh Đồng thế nào thì hắn cũng hiểu đây là việc hắn phải làm tựa như lúc trước hắn nghĩ phải bảo vệ mẹ vậy, không hề nghi ngờ Tam nhãn Ma Viên là bá chủ trong rừng rậm này, trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng Lam Hiên Vũ cũng có ưu thế của hắn, thân thể hắn nhỏ nên sẽ càng linh hoạt, hơn nữa hắn còn có bộ pháp nana truyền thụ cho, trong quá trình di động tốc độ cao hắn luôn có thể không ngừng thay đổi phương hướng, trước mặt áp lực cực lớn như vậy, hắn đã là phát huy vượt trình độ, mắt thấy cánh tay dài của Tam nhãn Ma Viên đã sắp bắt tới phần lưng, hắn mãnh liệt nhảy tới phía bên phải. Tam nhãn Ma Viên cũng cuốn tay tức thì lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này dưới chân Lam Hiên Vũ đột nhiên có thêm một khối băng, thân thể hắn vừa trượt mà gia tốc tới hướng bên cạnh. Khi đã sắp đụng vào một thân cây, hắn duỗi tay trái nhấn lên cành cây một cái, cố gắng cưỡng ép thay đổi phương hướng của mình mà chui qua khe hở của hai cây. Tam nhãn ma viên không cách nào đi xuyên qua hai cây như hắn, trực tiếp đụng vào hai cây đại thụ, nó cứng rắn đập đổ cả hai cây nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm đi một tí. Lam Hiên Vũ lại thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách cùng Tam nhãn ma viên căn bản là lam hiên vũ cũng không có ý nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp chiến đấu với tam nhãn ma viên đây chính là hồn thú tam nhãn ma viên nghìn năm đấy đừng nói là hắn coi như là hồn sư đến ba bốn hoàn nếu như không có một võ hồn mạnh mẽ thì cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được nên hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chạy trước trong chốc lát rồi hãy nói nhưng phiền phức của hắn rất nhanh đã tới rồi tam nhãn ma viên đã càng ngày càng gần mà hồn lực của lam hiên vũ lại tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới cái cường độ chạy trốn này đã sắp tiêu hao hết Đúng lúc này một tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không khống chế được mà bay thẳng đến một cây đại thụ. Phanh lên một tiếng, Lam Hiên Vũ đâm vào trên cây, sau đó bị bắn ngược mà quay về. Lúc này hào quang trên con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên mới ảm đạm xuống. Thứ kinh khủng nhất của Tam Nhãn Ma Viên chính là công kích tinh thần. Lúc trước nó không dùng một chiêu này là vì nó cho rằng con mồi trước mắt quá nhỏ yếu. Thế nhưng cái con mồi nho nhỏ này đã chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được. Nó không có kiên nhẫn, rút cuộc vẫn phải đem kỹ năng Thiên Phú của mình ra. Nó mãnh liệt vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ mà nâng lên hữu trảo, muốn đập xuống người Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên run rẩy nhẹ, ngân văn lam ngân thảo trên thân thể hắn như bị kích sống, chúng nhanh chóng dọc theo cánh tay mà lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền lan tràn đến gò má bên trái của hắn. Ngay sau đó thì con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên cũng chiếu dọi vào ngân văn kia. Bàn tay đang vồ ra của nó gần như lập tức thay đổi phương hướng mà rơi vào bên cạnh người hắn. Một vẻ khiếp sợ hiện lên từ trong mắt, nó theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng chậm rãi biến mất trước mặt nó. Mục Trọng Thiên vội vàng nói, "Chủ quan rồi, chủ quan rồi. Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích, mau đem Lam Hiên Vũ ra, kiểm tra tinh thần của hắn." Lúc trước, khi thấy Lam Hiên Vũ dẫn Tam Nhãn Ma Viên đi để cứu Diệp Linh Đồng thì các vị lão sư đã khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao mà tâm tính cũng tốt. Phải biết rằng, dưới tình huống nguy hiểm loại này thì căn bản cũng không khả năng suy nghĩ quá nhiều hắn đúng là không chút do dự mà đem nguy hiểm dẫn đi phẩm chất như vậy thì càng đáng quý hơn thiên phú sau đó bọn hắn liền thấy được một màn lam hiên vũ toàn lực ứng phó né tránh tam nhãn ma viên đuổi theo vốn dĩ bọn họ cũng không có quên tam nhãn ma viên có tinh thần công kích đấy nhưng mà lam hiên vũ né tránh thật sự là rất khéo gần như đã đem mười mấy cấp hồn lực của bản thân vận chuyển tới cực hạn mỗi một lần né tránh đều làm bọn hắn có cảm giác kinh dị lúc này mới nhìn được một lát họ không nghĩ tam nhãn ma viên đã phát động ra công kích tinh thần Trong khoang thuyền mô phỏng thì lúc hồn sư đối mặt hồn thú là rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm đấy. Dù sao cũng là trong thế giới giả thuyết, nhưng chính trong thế giới giả thuyết này thì tinh thần lực lại càng dễ xảy ra vấn đề, bởi vì tinh thần công kích cũng là mô phỏng ra hơn nữa là không thể khống chế hoàn toàn. Cái vấn đề khó khăn này vạn năm rồi nhưng cũng vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn. Sở dĩ trong lần khảo hạch này có tam nhãn ma viên là bởi vì loại hồn thú này rất cao ngạo, nên khi đối mặt với những đứa nhỏ như vậy thì gần như không có khả năng dùng ra tinh thần công kích. Không nghĩ tới lần này nó rõ ràng dùng như vậy. Bởi vậy Khi vừa phát hiện nó phát động ra tinh thần công kích, Mục Trọng Thiên đã lập tức gọi ngừng, lúc này trong lòng của hắn đã hối hận không kịp, bởi vì cái tinh thần công kích kia đã thật sự rơi vào người Lam Hiên Vũ. Cái đó và cảm giác đau không giống nhau, cảm giác đau là sẽ bị suy yếu, tối đa chỉ có 10% của cảm giác chân thật, nhưng tinh thần công kích lại là thật sự. Cái này nếu gặp chuyện không may thì rõ là phiền toái lớn rồi. Thứ Mục Trọng Thiên mong đợi duy nhất vào lúc này chính là Lam Hiên Vũ có gần 100 điểm tinh thần lực sẽ có thể vượt qua lần này, không phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy một màn Lam Hiên Vũ dọa lùi Tam Nhãn Ma Viên về sau kia, bởi vì khi đó nhân viên công tác đã tiến hành cắt đứt liên thông với khoang thuyền mô phỏng. Trên màn hình đã không còn hiển thị hình ảnh của Lam Hiên Vũ. Khoang thuyền mô phỏng mở ra rất nhanh, các sư phụ đã ôm Lam Hiên Vũ ra ngoài. Lúc này Lam Hiên Vũ nhìn qua quả thực có chút khủng bố, thất khiếu chảy máu, toàn thân ngập vào trong hôn mê sâu. Trong lúc nhất thời, các vị lão sư bổn viện đều bối rối lên. Cái này đã liên quan tới mạng người, trách nhiệm của bọn hắn đã trở nên lớn lắm. Đưa hắn tới phòng y vụ Mau mời hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất tử La Thành đến. Mục Trọng Thiên nghiêm nghị quát, sau đó hắn ôm Lam Hiên Vũ mà chạy. Dù hiện tại Mục Trọng Thiên có hối hận thế nào cũng không có ý nghĩa, cứu người quan trọng hơn. Lam Tiêu đang ngồi trong quán cà phê thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phân viện tử La Thành. Sau một khắc, hắn bắn người dựng lên mà phóng ra ngoài. Nan Trừng đang tiến hành nghiên cứu văn án tại viện nghiên cứu cũng nhận được thông tin ngay sau đó. Ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, nàng lưu lĩnh mà chạy ra khỏi văn phòng. một giờ sau tại y viện tử la thành phòng trọng chứng giám hộ lúc này trên người lam hiên vũ nhất là trên đầu đang có rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ giám sát trạng thái thân thể của hắn bên ngoài phòng giám hộ một đám người đang khẩn trương mà đứng ở đó chờ đợi Nan Trừng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ sắc mặt lam tiêu cũng thập phần âm trầm mục trọng thiên là một vẻ mặt vẻ ái náy viện trưởng của phân viện tử la thành cũng tới thu vũ hinh cũng là hai con mắt đỏ bừng ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này mục trọng thiên đã nói qua tình huống cụ thể rồi hơn nữa hắn cũng thừa nhận trách nhiệm đều tại hắn. thế nhưng đối với lam tiêu cùng nam Trừng mà nói, hiện tại trách nhiệm ở trên người ai không có trọng yếu như vậy. quan trọng nhất là làm sao có thể cứu lam hiên vũ. bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được tham gia một cuộc khảo hạch lại có thể xuất hiện vấn đề như vậy. công tác thống kê số liệu đã hoàn thành. dựa theo cường độ tinh thần của hồn thú tam nhãn ma viên nghìn năm, thì một phát đó hẳn là đủ để lấy mạng lam hiên vũ. ít nhất cũng sẽ dẫn đến việc tinh thần hắn tan vỡ. hồn sư hệ trị liệu có thể trị liệu thân thể nhưng thế giới tinh thần lại là quá phức tạp đại não người lại cực kỳ tinh vi, bọn hắn cũng không dám tiến hành trị liệu quá nhiều. Cửa phòng trọng chứng giám hộ vừa mở, một vị bác sĩ mặc quần áo phòng hộ bước ra từ bên trong. Lam Tiêu cùng Nam Trừng lập tức xông tới. Nam Trừng một phát bắt lấy tay áo của người này mà hỏi: bác sĩ, bác sĩ, con của ta thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lông mày nhíu chặt. Tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa còn vượt quá dự liệu của chúng ta. Trước kia chúng ta cũng đã xử lý qua tình huống như vậy, nhưng chỉ có hai loại khả năng, một loại là thân thể đã bị tổn thương hoàn toàn không thể chữa trị. Mà một loại khác thì là thân thể bị thương không nặng, rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng tình huống của con trai các vị lại không giống vậy. Sau khi kiểm tra thì chúng ta phát hiện, đầu óc của hắn bị trùng kích rất nghiêm trọng, nhưng có vẻ như sóng não cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, ý thức lại ngập vào trạng thái hôn mê sâu. Đơn giản mà nói, từ vật lý mà phán đoán thì hẳn là vấn đề của hắn không lớn. Thế nhưng bây giờ gần như chúng ta không cảm giác được tinh thần chấn động của hắn. Lam Tiêu ngơ ngác nói, người sống đời sống thực vật thì sao? Bác sĩ cười khổ nói, có khả năng Hiện tại phải nhờ vào chính hắn, nếu như hắn có thể tỉnh lại thì tất cả đều khôi phục được tốt, nhưng nếu như vẫn chưa tỉnh lại thì chỉ sợ rất phiền toái. Cụ thể bao lâu thời gian có thể tỉnh chúng ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn vào ý chí của hắn. Không, Nam Trừng thoáng một chút liền khóc lên, buổi sáng khá tốt, con vẫn còn rất sôi nổi. Lúc này mới chỉ một lát sau, làm sao lại đã như vậy rồi? Lam Tiêu mới vừa về, thật vất vả gia đình mới được đoàn tụ thì Lam Hiên Vũ lại gặp phải nguy cơ sinh tử. Điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận nổi. Lam Tiêu ôm Nam Trừng trầm giọng nói bác sĩ còn có biện pháp khác không bác sĩ lắc đầu coi như là hồn sư hệ tinh thần thì hiện tại cũng không thể đi kích thích đầu óc của hắn chỉ sợ hắn thoáng một phát sẽ hỏng mất sẽ càng phiền toái hơn cảm ơn mục trọng thiên một mực đứng ở bên cạnh sau khi nghe bác sĩ nói như vậy thì hắn không khỏi thống khổ mà nhắm hai mắt lại một đứa nhỏ rất ưu tú vậy mà vậy mà bởi vì sai lầm của chính mình mà bất tỉnh đây quả thực là không thể tha thứ lam hiên vũ ngập vào hôn mê sâu tất cả tiền chữa bệnh tất nhiên đều do thiên la học viện đến trả Mà Mục Trọng Thiên cũng nhận được trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Từ một vị lão sư cấp chủ nhiệm bị giáng xuống làm lão sư bình thường, Thiên La Học Viện đưa ra cho Lam Hiên Vũ một phần bồi thường kết xù nhưng lại bị Lam Tiêu cự tuyệt. Đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng mà nói, hiện tại Kim Tiền chẳng còn trọng yếu chút nào nữa. Bọn hắn chỉ hy vọng con mình có thể tỉnh lại. Ba ngày sau, bên ngoài phòng trọng chứng giám hộ, Diệp Linh Đồng lặng yên đứng ngoài cửa sổ mà nhìn Lam Hiên Vũ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu cắm đủ các loại dụng cụ, mặt nàng cũng có chút tái nhợt, nước mắt giọt lớn giọt lớn mà chảy xuống. Ba ngày rồi, mỗi lúc trời tối nàng đi ngủ, trong đầu đều hiện ra lúc Lam Hiên Vũ bắn ra băng trùy, đem Tam Nhãn Ma Viên dẫn đi. Nàng nghĩ thầm, nếu như không phải hắn thì lúc ấy nhất định mình sẽ bị Tam Nhãn Ma Viên giết chết. Hắn là vì cứu mình mới biến thành cái dạng hiện tại như vậy. Lam Hiên Vũ, xin lỗi. Không thể nghi ngờ, việc tuyển chọn lớp thiếu niên năng động đã có kết quả. Diệp Linh Đồng cũng đã được chọn, nàng là người duy nhất được chọn tại học viện sơ cấp này. Nếu Lam Hiên Vũ không có bị thương thì hẳn là hắn cũng sẽ được chọn. Thiên la học viện đã quyết định cho Lam Hiên Vũ một cái cạnh ngạch. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại là sẽ có thể gia nhập lớp thiếu niên năng động bất cứ lúc nào. Đương nhiên, hiện tại thì cái này cũng chỉ là một cái đền bù tượng trưng mà thôi. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà đổ xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh Đường Nhạc đeo mũ cùng khẩu trang, ra khỏi khi thuyền cùng Nhạc Khanh Linh và một đám bảo an. Nhạc Khanh Linh đã càng đẹp hơn rồi, nàng bây giờ chính là cái tuổi đẹp nhất. Hơn nữa nàng cũng càng ngày càng chú trọng cách ăn mặc của mình rồi. Nhưng dù như thế thì lúc đi với Đường Nhạc nàng vẫn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhạc Khanh Linh đưa tay ra mà kéo vành nón Đường Nhạc, sợ hắn bị nhận ra. Một đoàn người ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, công ty đã sớm chuẩn bị hồn đạo ô tô tới nên đón. Nhạc công tử, hành trình tiếp theo là thế này chúng ta sẽ cử hành một buổi hòa nhạc ở thiên la thành cùng sáu thành thị tương đối trọng yếu của thiên la tinh thời gian cũng đã sắp xếp xong xuôi ngươi chỉ cần chú ý trạng thái bản thân là được rồi được đường nhạc lên tiếng ánh mắt hắn hướng ngoài cửa sổ có chút mê mang mà nhìn cảnh sắc bên ngoài nhạc khanh linh hỏi dò ngươi không sao chứ tâm tình không tốt ư nhạc công tử nhẹ giọng đáp không có việc gì nàng quen biết đường nhạc đã 7 năm rồi từ khi nàng cứu hắn đến nay hắn vẫn thường xuyên ngẩn người lời nói cũng rất ít Nhưng có lẽ là bởi vì nàng cứu đường nhạc nên bình thường nàng nói cái gì hoặc yêu cầu cái gì hắn cũng đều nghe theo. Thí dụ như việc làm đại minh tinh này đây. Việc duy nhất làm cho nhạc khanh linh có chút buồn bực chính là bên người có một vị đại soái ca này dẫn đến việc nàng bị trướng mắt với các nam tử khác. Nàng hiện tại đã hơn 20 tuổi nhưng còn không có yêu đương gì. Đường nhạc còn có một thứ rất đặc biệt. Chỉ nhạc khanh linh có thể tới gần hắn thì bất luận kẻ nào cũng không thể. Nếu không hắn sẽ gần như là vô thức mà phản ứng, né tránh hoặc là đẩy đối phương ra chính mình rồi sẽ tìm được một gã đẹp trai làm bạn trai đấy nhạc khanh linh thường xuyên vì hờn dỗi mà nghĩ như vậy nàng thậm chí nghĩ tới việc mình rời xa nhạc công tử đi tới cuộc sống của mình thế nhưng mỗi khi nàng thật sự có ý định hành động thì trong đầu sẽ không tự chủ mà hiện ra khuôn mặt vô cùng anh tuấn của nhạc công tử sau đó nàng lại thành thành thật thật mà trở lại bên cạnh hắn đây mới là việc làm nàng bất đắc dĩ nhất mà cũng buồn bực nhất trước tiên cứ làm người đại diện của hắn cho tốt đã nói không chừng về sau sẽ có thể tìm một người của mình đường nhạc mang trên mặt là vẻ mỉm cười thản nhiên Cái kia rõ ràng chỉ là cái vẻ cười mang tính lễ phép mà thôi. Những người hâm mộ hắn đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi, không có kiêu căng chút nào. Nhưng nhạc khanh linh biết đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của hắn. Còn nội tâm của hắn cuối cùng là dạng gì thì căn bản không ai biết. Buổi hòa nhạc đầu tiên sẽ cử hành vào tối mai, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ừ. Cảm giác của Lam Hiên Vũ là mình tiến nhập vào một cái thế giới đen kịt cái gì cũng đều nhì không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. hắn không có cảm thấy thống khổ nhưng nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. thứ duy nhất hắn có thể mơ hồ cảm giác được là mình tựa hồ đang bay. trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, tầm mắt trở nên rõ ràng. hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. hắn thấy phảng phất là mình quan sát từ bầu trời nhìn xuống, phía dưới mây mù mờ mịt, mà ở trong mây mù kia là từng hòn đảo lơ lửng trên không trung, kỳ dị mà rực rỡ. mà ở xung quanh hắn có rất nhiều sinh vật kỳ quái. hắn không thấy mình là cái dạng gì chỉ có thể mơ hồ thấy được quang mang nhạt nhạt đang phát ra từ thân thể mình, mà những sinh vật kỳ quái bên cạnh này có rất nhiều con có chiều cao hơn trăm mét, đó là rồng ư? Hắn giật mình mà nhìn, bọn chúng là nguyên một đám hình thể thon dài mà lại cực lớn, rất giống cự long trong truyền thuyết. Thế như đây cũng quá nhiều đi, nơi này có hàng trăm hàng ngàn con cự long, nhưng cũng có rất nhiều cự thú có hình thể giống với cự long. Hắn không cảm nhận được khí tức của những cự thú này, cũng nghe không được âm thanh, mà nháy mắt sau đó, những cự thú này đều hướng xuống phương mây mù mà phi tới. Các loại quang mang màu sắc cũng bắn ra từ trong mây mù. Ngay sau đó, rất nhiều người nổi lên như nấm mọc sau mưa. Bọn hắn cũng đều là hình thể cực lớn, cầm trong tay các loại vũ khí mà chiến đấu với những cự thú kia. Quang ảnh trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, làm Hiên Vũ đã không cách nào nhìn rõ được nữa rồi. Nhưng hắn cảm nhận được một loại tâm tình tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, còn nghe được một âm thanh long ngâm vô cùng to rõ. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên những quang ảnh trước mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Một đạo hào quang màu đỏ đã đến bên người hắn. Một cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung truyền đến. Nháy mắt sau đó, hào quang màu đỏ kia lóe lên rồi biến mất. Hai luồng quang mang vàng bạc đột nhiên nở rộ tại hai bên thân thể hắn Lam Hiên Vũ muốn kêu to nhưng hắn lại không thể phát ra được chút âm thanh nào. Hắn sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, các loại tâm tình lan tràn trong hắn. Tập truyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.